Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 81, Dung cần vào cung, nếu mộc thanh y thật là một cái cần trường kỳ ở trong cung cùng kinh thành sống yên thả vô quyền vô thế công chúa, như vậy không hề nghi ngờ mộ dung dục phỏng đoán là đối. Nếu mộc thanh y thật sự chính là một cái có chút tiểu thông minh hầu môn đích nữ, như vậy mộ dung dục tính kế thực khả năng cũng sẽ thực hiện. Nhưng là tiếc nuối là, mộ dung dục tính đúng rồi hết thầy, lại duy độc tính lộ mộc thanh y người này là một người thiên thiên bàn tay trắng nõn bằng không nửa điểm máu tươi liền biến thành người đệ đệ nửa chết nửa sống thê thử từ không minh bạch mà ngươi lại còn không biết đối thủ của ngươi ngã xuống đất là ai thời điểm tính sai đã thành tất nhiên sự tình Mộc Thanh Y cũng không có tính toán chiếm này công chúa thân phận từ đây Kim Tôn Ngọc Quý an ổn qua ngày cho nên nàng cũng không có tính toán cùng mộ dung dục làm nhiều lắm dây dưa bởi vì nàng biết nàng có thể dùng thời gian có lẽ chẳng phải nhiều lắm. Tuy rằng nàng cũng không có đáp ứng dung cần cái gì, nhưng là tâm địa lại ẩn ẩn minh bạch nàng có lẽ rất khó thoát khỏi cái kia tên. Mộc thanh y không phải không lo lắng qua thuận mộ dung dục y tứ tiếp cận Vân Tần, nhưng là mộc thanh y cũng đồng dạng càng rõ ràng, giống Vân Tần như vậy không được sủng lại có thể ở trong cung an an ồn ồn vượt qua hơn phân nửa bối tử nữ nhân phòng bị tâm tất nhiên là phi thường cường hãn. Nàng không nghĩ tiêu phí nhiều như vậy thời gian lại Vân Tần trên người. Cho nên, nàng phản đạo này mà đi. Ở Mộ Dung An đã nửa chết nửa sống hiện tại, đối Vân Tần mà nói không có gì so với Mộ Dung Dục này còn quan trọng hơn. Mộ Dung Dục là nàng ẩn nhẫn cả đời gửi gắm, cũng là nàng nửa đời sau duy nhất dựa vào. Chỉ cần Mộc Thanh Y muốn đối phó Mộ Dung Dục, Vân Tần liền tuyệt đối kiềm chế không được. Minh trẻ công chúa không cần lo lắng, mẫu phi trời xanh tính ôn hòa, nhất định sẽ thực hoan nghênh công chúa. Mộ Dung Dục đạm cười nói. Mộc Thanh y nghiêng đầu, xinh đẹp dung nhan thượng mang theo một tia hồn nhiên nghi hoặc nga. Như vậy, cung vương dựa vào cái gì cảm thấy bản cung cần thường xuyên đi cùng một cái thất sùng phi tử nói chuyện giải buồn? Bản cung muốn nhân bồi trong lời nói, này trong cung tự nhiên nhiều đến là nhân khẳng bồi bản cung ngoạn nhi không phải sao? Mộ Dung Dục trên mặt tươi cười cứng đờ, nhất thời dường như là dán tại trên mặt một nửa rối trá lại khó coi. Rất nhanh, Mộ Dung Dục đem trên mặt tươi cười liễm đi. Nhìn chằm chằm mộc thanh y khó được tươi cười dạng giữa bộ dáng nhú nhíu, nhíu mày. Bởi vì nhiếp vân ở bên cạnh, rất nhiều nói tự nhiên là không có phương tiện nói. Mộ dung dục bản thân cũng tuyệt đối không phải một cái xúc động nhân, bởi vậy chính là thản nhiên nói công chúa lời này là cái gì ý tứ Mộc thanh y kéo cằm cười nói, công vương tìm đến bản cung, không phải là muốn bản cung cùng vân tần giao hảo, nói không chừng bệ hạ nhất thời cao hứng sẽ khôi phục vân tần vị phân sao xem mộ dung dục khó coi thần sắc mộc thanh y trong lòng trung âm thầm vì chính mình ủng hộ nàng hiện tại bộ dáng khẳng định cực kỳ giống một cái nuông chiều đắc ý vinh váo con nhóc bất quá mộ dung dục rất rõ ràng nàng chẳng phải như vậy tính tình cũng đang là vì này mộ dung dục thần sắc mới càng thêm khó coi bởi vì mộ dung dục thực minh bạch nàng là ở cố ý nhường hắn nan kham mộ dung dục hít sâu một hơi thế nhưng nén không được lửa giận trầm giọng nói công chúa hiểu lầm Mộc Thanh Y cười nói, kia cung vương chính là không có muốn khôi phục Vân Tần vị phân ý tứ. Vậy là tốt rồi, bệ hạ hậu cung sự tình cũng không phải là ta chính là một cái tân phong công chúa có thể nhúng tay đâu. Mộ Dung Dục nhíu mày, xem trước mắt chuyện cười thản nhiên thiếu nữ, lần đầu tiên có một loại hoàn toàn nắm giữ không được người trước mắt tâm tư cảm giác. Trước mắt mộc thanh y tự hồ hoàn toàn không dựa theo lẽ thường làm việc tiến cung đã nhiều ngày, nàng cơ hồ đắc tội trừ bỏ hoàng hậu cùng thái hậu ở tại đại bộ phận địa vị cao tần phi. Hiện tại có bắt đầu đối với hắn này hoàng tử không chút khách khí. Chẳng lẽ nàng thật sự hồn nhiên cho rằng chỉ cần có phụ hoàng sủng ái là có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng, này trong cung mạc danh kỳ diệu tử vài người nhưng là một chút cũng không kỳ quái. Mộc thanh y cũng không tưởng cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, vung tay lên lười biếng nói, bàn cung mệt mỏi, nếu công vương không có chuyện gì trong lời nói, xin mời đi. Bị một cái vô quyền vô thế công chúa như vậy không chút khách khí hạ lệnh chục khách cho dù là mộ dung dục như vậy trăm nhẫn thành thiên nhân cũng nhịn không được muốn trong cơn giận dữ. Càng không cần nói mộc thanh y ghé vào bên cạnh bàn kia một bộ hoàn toàn không xem ở trong mắt bộ dáng rất nhiều thời điểm mộ dung dục có thể nhịn nhân sở không thể nhẫn nhưng là kia cũng không đại biểu hắn liền hoàn toàn không để ý người khác đối hắn vô lễ trên thực tế đối từ nhỏ liền qua qua một đoạn tương đương gian khổ ngày lại dã tâm bừng bừng mộ dung dục mà nói so với thường nhân càng thêm không thể chịu được người khác đối hắn vô lễ chính là hắn đại đa số thời điểm đều có thể dùng sức mạnh đại ý chí lực nhẫn nại xuống dưới sau đó lại âm thầm thời cơ trả thù Mộc Thanh Y với hắn mà nói cũng là như thế, hắn tuyệt sẽ không giáp mặt đối Mộc Thanh Y phát hỏa, bởi vì nàng là phụ hoàng hiện tại sủng ái nhất công chúa. Nhưng là một khi nàng không ở bị phụ hoàng coi trọng thì phải là nàng rơi vào địa ngục ngay. Bà quân vương sủng ái xưa nay đều là tối không đáng tin cậy một sự kiện. Mộc Thanh Y xem mộ dung dục trong mắt nổi giận cùng ngoan lệ cơ hồ ở trong nháy mắt bị mặt bình, dường như vừa mới hắn trong mắt giống như thực chất sát khí căn bản không có phát sinh qua bình thường cũng không tùy vào thầm than mộ dung dục kinh người tự chủ đồng dạng hắn cũng thực chờ mong nếu hắn nhiều năm như vậy nỗ lực kinh doanh hết thảy đều hóa thành dòng chảy hắn là không phải còn có thể như thế trầm ổn chấn định đâu Mộ dung dục rời đi nhiếp vân xem tòa thượng không chút để ý thiếu nữ nhíu mày nói công chúa không nên như thế cố ý chọc giận cung vương Mộc thanh y nhèo miệng cười chọc giận người cảm thấy mộ dung dục bị chọc giận sao vừa mới cung vương trên người có sát khí Nhiếp Vân chính xác phạch, hắn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù mộ dung dục trên người chính là chợt lóe mà qua sát khí cũng trốn không thoát ánh mắt. Nhiếp Vân cũng phát hiện, vị này minh trẻ công chúa tự hồ phi thường giỏi về khơi mào người khác các loại cảm xúc. Nguyên bản ở Nhiếp Vân trong mắt mộ dung dục tuyệt sẽ không là một cái dễ giận nhân. Đồng dạng, hoa hoàng cũng cũng không phải một cái hảo lấy lòng nhân. Nhưng là này đó minh trẻ công chúa tự hồ đều làm rất được tâm ứng thủ. Nghĩ đến đây, nhiếp vân có vẻ có chút nôn nóng nhăn lại mày kiếm. Hắn có thể cảm giác được minh trạch công chúa cũng không giống nàng bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, giống như là nàng ở tại trong cung nhìn như không có việc gì trên thực tế lại đang âm thầm tiến hành một ít hắn còn vô pháp biết đến sự tình. Điều này làm cho sớm đã thói quen nguy hiểm ngựa tiền thị vệ thống lĩnh cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm. Không cần sợ trong lòng ta đều biết. Xem Nhiếp Vân không chút nào che dấu lo lắng, Mộc Thanh Y nhẹ giọng an ủi nói: "Thuộc hạ chính là hy vọng công chúa không cần cố ý làm này không hề ý nghĩa nguy hiểm sự tình." Nhiếp Vân trầm giọng nói, Mộc Thanh Y im lặng, thật lâu sau mới vừa rồi ngẩng đầu lên xem Nhiếp Vân nói: "Ta làm việc ở Nhiếp Thống lĩnh trong mắt chính là không hề ý nghĩa sự tình sao? Nếu là như thế, Nhiếp Thống lĩnh vì sao không dứt khoát bẩm báo bệ hạ đâu?" Nhiếp Vân trầm mặc, mộc thanh y cười khanh khách nhìn hắn cười nói tuy rằng ta luôn luôn không có nói nhưng là tin tưởng bằng nhiếp thống lĩnh năng lực vẫn là có thể đoán được cái năm sáu phân này đó cũng cũng đủ nhiếp thống lĩnh đi bẩm báo cấp bệ hạ đã biết không phải sao nói không chừng đến lúc đó bệ hạ cảm niệm nhiếp thống lĩnh trung tâm sẽ đã quên phía trước sự tình một lần nữa đem nhiếp thống lĩnh triệu hồi bên người đâu nhiếp vân thật sâu nhìn mộc thanh y hồi lâu thanh âm có chút gian nan khô giáp ta chính là hy vọng công chúa không cần lấy thân mạo hiểm. mộc thanh y trịnh trọng nhìn nhiếp vân trầm giọng nói ta chính là làm ta việc nhiếp thống lĩnh cũng có thể làm chính mình việc. nhiếp thống lĩnh tận có thể tùy thời đi bẩm báo bệ hạ nhưng là ta hy vọng ở trước đây người không cần can thiệp ta bất cứ sự tình gì. nói xong mộc thanh y không ở để ý tới nhiếp vân đứng dậy truyền đi vào điện đi làm ta việc. nhiếp vân độc tự một người ngồi ở trong đại điện nhìn chính mình cúi đặt ở tất biên hai tay ảm đạm xuất thần. Cái gì là hắn việc hắn? Có năng lực đủ làm cái gì? Nhấp Vân luôn luôn đều biết đến tuy rằng cùng võ học chi đạo hắn có thường nhân khó có thể với tới thiên phú, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không là một cái kinh thái tuyệt diễm nhân vật. So với đồng dạng có đệ nhất cao thủ ca thư Hàn, hoặc là Tây Việt Nam cung tuyệt, hắn vô luận thời điểm tâm kế vẫn là năng lực thậm chí là khí phách đều có vẻ quá mức bình thường đang ở trong cung mấy năm, hắn nhìn đến qua thế gian này tối sơ bẩn tối hắc ám sự tình, dần dần tâm cũng liền chết lặng đã sớm quên chính mình từng tập võ ước nguyện ban đầu. Mộc Thanh Y cùng Mộ Dung Dục Huyên không thoải mái sự tình ở hậu cung lý rất nhanh liền truyền mở, bởi vậy Vân Tần rất nhanh liền tự mình tới cửa cầu kiến Mộc Thanh Y. Nhưng là Mộc Thanh Y cũng không có tái kiến nàng, như thế Minh Mục Trương đảm đem vân tần cự chi ngoài cửa, vì thế tất cả mọi người đã biết Minh Trẻ Công Chúa cùng Cung Vương phủ nhất hệ quan hệ phi thường không tốt. Mộc Thanh Y như thế làm, liền ngay cả luôn luôn không thương quản trong hậu cung chuyện hoa hoàng cũng không từ bớt chút thời gian tới hỏi hỏi. Mộc thanh y cũng không có nói mộ dung dục cái gì nói bậy, chính là hàm xúc tỏ vẻ nàng đối lúc trước cùng mộ dung an hôn sự có chút khúc mắc còn có mộ dung dục muốn mượn sức chính mình bị chính mình cự tuyệt sự tình. Hoa hoàng rời đi minh phương quán sau liền tự mình đi vân tần trong cung một chuyến. Xuất ra sau, mộc thanh y tương đương khẳng định lúc này đây vân tần nhất định cảm nhận được chính mình đối nàng thật sâu ác ý. Bởi vì nghe nói, hoa hoàng trước mặt rất nhiều cung nữ thái giám mặt đem vân tần hung hăng mắng một chút. Vân Tần tuy rằng nhiều năm vô sủng, nhưng là ở trong cung ngày kỳ thật luôn luôn qua đến đổ cũng không tệ. Nàng không thương làm náo động, cũng không tranh không thường, bởi vậy rất khó làm cho người ta đối nàng sinh ra cái gì chán ghét chi tâm. Lúc này đây, khả xem như đem Vân Tần này hai mươi mấy năm qua thể diện đều một lần mất hết. Mà Mộc Thanh Y cũng lại một lần nữa đại đại ra một phen nổi bật. Lúc này, Mộc Thanh Y mới cảm nhận được công chúa này phong hào yêu Việt. Có này phong hào thế nhân chỉ biết cảm thấy bệ hà coi trọng yêu thương này tân phong công chúa. Nếu là không có này công chúa phong hào, mộc thanh y thực khẳng định đại khái sở hữu nhân đều phải làm nàng là cái gì hòa quốc yêu cơ. Ít nhất mộc phi loan xem ánh mắt nàng chính là cái dạng này. Thanh thanh, một cái mang theo chút miễn cưỡng trầm thấp tiếng nói đột nhiên truyền vào mộc thanh y trong tai. hoa huyền trung mộc thanh y vừa quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa vẻ mặt ý cười nhìn nàng người nào đó. Không khỏi nhíu mày nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Dùng Cẩn thản nhiên nhìn lướt qua đứng ở một bên, nhiếp vân tươi cười khả cốc mị hí mắt bước chậm đã đi tới nói: "Thanh Thanh rất vô tình a, bệ hạ Thọ Yến từ biệt." Bổn hoàng tử đối Thanh Thanh rất là thắc thỏm đâu." Mộc Thanh Y âm thầm trợn trừng mắt nói: "Thanh Y bạc mệnh, đảm đương không nổi Tây Việt cửu hoàng tử thắc thỏm." "Thanh Thanh," một cái mang theo chút miễn cưỡng trầm thấp tiếng nói đột nhiên truyền vào Mộc Thanh Y trong tai.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 Dung cẩn lại tự hồ chút không có nhìn đến mộc thanh y lãnh đạm cùng xa lạ trái lại tự đi tới nói thanh thanh rất vô tình, bồn hoàng tử nhưng là đặc biệt tiến công tới thăm thanh thanh đâu. Mộc thanh y nghiêng người xem phía sau nhếp vân, nhếp vân trầm giọng nói hôm nay bệ hạ mời Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc sứ thần vào cung thương thảo hòa thân công việc. Nói cách khác dung cửu công tử theo như lời cái gì đặc biệt tiến công tới thăm cái gì chỉ do nói hưu nói vượn. Dung cần tựa thiếu phi thiếu lườm liếc mắt một cái nhiếp vân cười nói, thanh thanh cái gì lại nhiều một người sao, vẫn là hoa quốc đệ nhất cao thủ. Mộc thanh y bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người không phải lại muốn muốn hồ nháo đi. Dùng cần chớp chớp mắt nhìn mộc thanh y mỉm cười không nói, cùng ca thư hàn không có đánh đã nghiền, nhiếp vân cũng không sai sao. Không khỏi người nào đó thật sự đầu óc rút gân tìm cơ hội hồ nháo, mộc thanh y vẫn là mau chóng đem nhiếp vân đuổi đi. Nhếp vân tuy có chút lo lắng Mộc thanh y cùng này kỳ dị tây Việt hoàng tử ở chung, nhưng cũng minh bạch tại đây trong cung lấy minh trẻ công chúa trí tuệ là không có cái gì nguy hiểm. Hoa hoàng đưa hắn an bày ở minh trẻ công chúa bên người chẳng phải muốn hắn một bước không rời đi theo minh trẻ công chúa càng nhiều là một loại thân phận tỏ rõ, về phương diện khác cũng có thể nói là muốn nhắm mắt làm ngơ. Đợi đến chỉ có hai người ở chung, dung cẩn trên mặt thần sắc ngược lại đứng đắn không ít có chút cẩn thận dò xét Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, Thanh Thanh còn đang tức giận sao? Mộc Thanh Y nhíu mày, dung cửu công tử theo chỗ nào ra nàng đang tức giận này kết luận. Dung cửu công tử có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, mấy ngày hôm trước Thanh Thanh nắm chắc đuổi đi, liền trụ tiến trong cung. Chẳng lẽ không đúng bởi vì giận ta sao? Mấy ngày nay, luôn luôn không thấy được Thanh Thanh dung cửu công tử vẫn là có nghiêm cần tỉnh lại. Ít nhất hắn rốt cục làm rõ còn không có nghiêm cần cầu hôn phía trước trước hết mời cầu một cái cô nương ra cùng hắn ngủ là nhất kiện phi thường thất lễ sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy đã hắn đời này chỉ tính toán muốn cùng Thanh Thanh ngủ cùng trương giường kia bọn họ khẳng định muốn thành thân. Nhưng là thực rõ ràng Thanh Thanh đối này lý giải năng lực không quá cao, hắn cần phải trước cầu hôn, sau đó lại thương lượng chuyện này, Thanh Thanh liền sẽ không như thế thức giận. Thanh Thanh chúng ta hội Tây Việt đi thành thân được không? Dung cửu công tử chân thành nói, Mộc Thanh Y sừng sốt trong nháy mắt toàn bộ xinh đẹp dung nhan đều rối rắm, gân xanh giật giật khắn răng nói, ngươi lại muốn ngoạn nhi cái gì trò chơi? Vì sao cùng dự tính phản ứng không giống với? Thanh Thanh không nghĩ gả cho ta sao? Cửu công tử có chút thương cảm hỏi, này không là thực minh hiển sự sao? Mộc Thanh Y nghiến răng nghiến lợi tên hỗn đàn này đến cùng là từ đâu nhi nhìn ra nàng muốn gả cho hắn loại này vớ vẩn tuyệt luôn ý niệm? Dung cần nghiêm cần nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay nói quên đi kia thanh thanh hay là muốn luôn luôn cùng bản công tử ở cùng nhau. Đối với thành hôn chuyện này, dung cửu công tử không có gì chấp niệm. Nếu hắn muốn thành thân trong lời nói, cũng sẽ không đều nhanh 20 tuổi còn liên cái vị hôn thê đều không có. Đã thanh thanh không nghĩ thành hôn, hắn cũng không thể chọc giận nàng. Ở dung cần xem ra thành hôn vì nhường hai người vĩnh viễn ở cùng nhau. Nếu thanh thanh đáp ứng vĩnh viễn cùng nàng ở cùng nhau trong lời nói có được hay không hôn có cái gì khác biệt. Vô tâm vô tình không nương hài giấy đáng sợ thành hôn cùng bất thành hôn đương nhiên là cách biệt một trời. cửu công tử vẫy tay chờ thanh thanh thay đổi chủ ý còn có thể lại thành hôn thôi. Trước dỗ thanh thanh đáp ứng vĩnh viễn ở cùng nhau thương đối trọng yếu. Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn chừng mắt cùng dung cẩn thảo luận việc này vĩnh viễn đều không ra được kết quả. Trực tiếp hỏi có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện trọng yếu, Dung Cẩn là sẽ không ban ngày ban mặt đơn độc độc chạy tới tìm nàng Dung Cẩn gật đầu, mỉm cười nói, ngươi tiến cung là tốt rồi vài ngày dỗi có xuất ra, đại ca thực lo lắng ngươi Mộc thanh y có chút kinh ngạc xem này Dung Cẩn nói, đại ca đi tìm ngươi Phải biết rằng, Dung Cẩn công tử tuy rằng nhất quán yêu giả ngu phẫn ngoan Nhưng là đại ca đối hắn cảnh giác nhưng là cho tới bây giờ đều không có thả lỏng qua Mộc thanh y không nghĩ tới đại ca cư nhiên hội chủ động đi tìm dung cần hỗ trợ. Dung cần kiêu ngạo dơ dơ lên cầm, nói trừ bỏ bàn công tử còn có ai có thể đủ như vậy quan tâm thanh thanh sao. Mộc thanh y chiều hắn bài trừ một cái giả cười, nói phiền toái nói cho đại ca ta tốt lắm. Đại ca nhưng là có cái gì nói muốn dẫn qua ta. Dung cần gật gật đầu, có chút chiêu thức nhìn về phía mộc thanh y nói, nói tú đình công tử tưởng thật không hổ là năm đó thái tử bên người thứ nhất Mưu Sĩ A mới ngắn ngủn vài ngày công phu, cơ nhiên có thể đủ nhường bát hoàng tử phụng như khách quý. Mộc Thanh Y nhíu mày, đại ca đi bát hoàng tử phủ, hắn thương còn chưa có hảo, dùng cần có chút toan khẽ hừ một tiếng nói, hắn không có đi bát hoàng tử phủ, bất quá bát hoàng tử đem ngoài thành một chỗ biệt viện đưa cho hắn ở lại. mấy ngày nay mỗi ngày hướng ngoài thành chảy, phụng lấy xưa lễ cung kính có thêm đâu. Tuy rằng đại ca bản sự mộc thanh y là tin tưởng, nhưng là vẫn là nhịn không được tò mò đại ca đến cùng làm cái gì nhường mộ dung chiêu như thế tôn kính bái phục. Phải biết rằng, mộ dung chiêu đến cùng là hoàng tử tuy rằng so với mộ dung hiệp này vài cái dễ đối phó, nhưng là thân là hoàng tử kiêu ngạo cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho bọn họ tin phục một cái người xa lạ. Dung cần nhíu mày cười nói, này sao? Bản công tử cũng không biết. Bất quá xem vệ ra cùng bát hoàng tử cùng cung vương phủ quan hệ này hai ngày tựa hồ có chút khẩn trương đi lên. Chỉ sợ là dậy cái gì biện pháp ngầm hố mộ dung dục một phen. Mộ dung chiêu tối xem không vừa mắt ca ca chính là mộ dung dục cố tình lấy đầu của hắn não lại đấu không lại mộ dung dục. Nếu giờ phút này không ai có thể giúp hắn ra chú ý hố mộ dung dục bình thường cũng là thực vinh dự nhường bát hoàng tử phụng như khách quý. Mộc thanh y nhíu như mày nói giúp ta nói cho đại ca hết thảy cẩn thận. Dung Cần hừ hừ, nói, lời này cũng là ngươi chính mình giữ đi. Nghe nói minh trẻ công chúa vài ngày nay ở trong cung đắc tội không ít người. Mộc thanh y đôi mi thanh thú một điều cười ngạo nghễ nói, bản cung đắc tội các nàng, lại như thế nào? Dung Cần sâu thẳm tuấn mâu chung chấp động khác thường sáng giỏi thấp giọng cười nói, không bằng gì, bản công tử thanh thanh làm sao có thể sợ này không đầu óc nữ nhân? Di, tứ muội cửu hoàng tử các ngươi thế nào ở trong này? Một cái mềm nhẹ thanh âm theo trong hoa viên truyền đến, Nhu Phi mang theo một đám người tiền đám sau ủng chậm rãi mà đến. Lấy dung cần nội lực làm sao có thể không có nghe đã có nhân đi lại, nhìn đến Nhu Phi cũng chỉ là nhíu mày mỉm cười xem Mộc Thanh Y dường như căn bản không có nghe đến Mộc Phi Loan trong lời nói bình thường. Bị nhân như thế không nhìn, Mộc Phi Loan đáy mắt tránh qua một tia thức giận. Nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y trên mặt tuy rằng mang theo cười dịu dàng ý, nhưng là đáy mắt lại một mảnh u lãnh cùng khoái ý. Mộc Thanh Y xoay người xem Mộc Phi Loan, bình tĩnh nói ta xuất ra đi một chút vừa khéo đụng tới cửu hoàng liền hàn huyên vài câu. Mộc Phi Loan khẽ cười một tiếng che miệng cười nói, minh chạy công chúa cái này không đúng rồi cửu hoàng tử đến cùng là cái ngoại nam. Công chúa thân phận tôn quý, lại là cái vân anh chưa gả cô nương ra thế nào hảo như thế. Ân, này cái gì ước hẹn hoa viên tài tử giai nhân chuyện xưa nhưng là thoại bản tử lý mới có tứ muội chớ không phải là tưởng thật bất thành. Nói xong, Mộc Phi loan bên người đi theo cung nữ cũng đi theo cười trộm đứng lên. Dung cần bán cuối đôi mắt trầm xuống, còn chưa có tới kịp động thủ đã bị một cái nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng nõn đè lại. Chỉ thấy Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, đa tạ Nhu Phi báo cho. Bản công chúa như thế nào không nhọc Nhu Phi quan tâm. Nhu Phi vẫn là trước hết nghĩ thường. Trong cung tần Phi vô chiếu không được khách khí nam chuyện này đi. Nhu Phi biết rõ cử hoàng tử ở trong này còn đi tới, nghe nói cử hoàng tử có tây Việt đệ nhất Mỹ Nam tử danh sưng, Nhu Phi nương nương cũng là muốn kiến thức một phen sao. Dùng cần cúi đầu cười, lùi ra phía sau một bước đứng ở mộc thanh y phía sau, lười biếng cười nói, đa tạ minh trẻ công chúa khen ngợi, bất quá. bổn hoàng tử cũng không yêu cấp một bó tuổi lão bà xem. Kia bộ dáng, dường như quả nhiên là Nhu Phi mơ ước hắn dung mạo, hắn mới trốn được mộc thanh y phía sau bình thường. Tức giận đến nhu phi sắc mặt một trận thanh một trận bạch hảo sau một lúc lâu mới khôi phục đi lại, nhu phi cắn răng nói, minh trẻ công chúa nói quá lời, bản cung bất quá là quan tâm công chúa thôi. Mộc thanh y tươi cười nhật nhạt, dịu dàng có lẽ, đa tạ nương nương quan tâm, hiện tại quan tâm xong rồi, người có thể đi rồi. Bệ hạ giá lâm, ngay tại mộc phi loan muốn lại nói chút cái gì thời điểm, hoa hoàng mang theo nhân theo hoa viên một đầu khác đã đi tới. Gặp qua bệ hạ. Nhìn đến mọi người, hoa hoàng nhíu hạ mi trầm giọng nói, đây là đang làm cái gì? Nhìn đến mộc thanh y, sắc mặt càng nhu hòa một ít lại cười nói, minh Trạch nhưng là nhảm chán. Như thế khó được ấm áp sắc mặt lại nhường mộc phi loan ánh mắt trầm xuống. Mộc thanh y nhật nhạt cười nói, hồi bệ hạ còn trong hoa viên đi một chút vừa vặn gặp cửu hoàng tử thuận miệng hàn huyên vài câu. Sau đó nhu phi nương nương đã tới rồi. Theo mộc thanh y ánh mắt nhìn thoáng qua mộc phi loan, hoa hoàng mày khóa càng nhanh. Như Phi cùng Minh trạch công chúa quan hệ kém sự tình Hoa Hoàng tự nhiên đã sớm biết. Đối này Hoa Hoàng cũng không ngoài ý muốn, Mộc ra mấy năm nay đối Mộc Thanh Y thua thiệt đồng dạng nhường Hoa Hoàng mất hứng, nhưng là về phương diện khác Hoa Hoàng lại cảm thấy Mộc Thanh Y càng chán ghét thúc thành hầu phủ nhân, hắn lại càng cao hứng. Dù sao, hắn là thật tình đem Mộc Thanh Y trở thành chính mình nữ nhi đến xem đãi. Tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Mộc Thanh Y trong lòng còn có một cái khác phụ thân một cái khác ra. Cho nên, Hoa Hoàng cũng không có ngay từ đầu liền ra tay giúp Mộc Thanh Y chèn ép Mộc Phi Loan, hắn muốn nhường Mộc Thanh Y triệt để chặt đứt cùng túc thành hầu phụ cảm tình. Đồng thời, Mộc Phi Loan dù sao còn hoài đứa nhỏ, đã là thiên mệnh chi năm Hoa Hoàng đối này sắp tới đứa nhỏ vẫn là có vài phần vui mừng. Chỉ tiếc Hoa Hoàng không biết theo ngay từ đầu Mộc Thanh Y đối túc thành hầu phụ liền xưng không lên có cái gì cảm tình. Nga, Nhu Phi nói cái gì? Hoa hoàng ngữ khí bình thản hỏi, lại nhường bên cạnh Nhu Phi trong lòng căng thẳng. Mộc thanh y phản phất bất giác cười yếu ớt nói, Nhu Phi nương nương báo cho thanh y thân là khuê trung nữ Nhi không nên cùng cửu hoàng tử ở trong hoa viên nói chuyện, miễn cho hỏng rồi thanh danh. Thanh y chính bái tạ Nhu Phi nương nương dậy bảo đâu. Hoa hoàng cao giọng cười nói, chấm cho là chuyện gì. Này ngữ trong hoa viên nhiều như vậy cung nữ thái giám ở có thể có chuyện gì. Minh Trạch nếu là cảm thấy nhàm chán, chính là mang theo nhân ra ngoài dạo dạo cũng không ngại. Bất quá, cửu hoàng tử, cửu hoàng tử thân thể không tốt Minh Trạch vẫn là thực không cần thường xuyên quấy dày cửu hoàng tử mới tốt. Không bằng như vậy, chờ hòa thân chuyện qua chính làm cho người ta cùng Minh Trạch ra khỏi thành chơi đùa nhi. Vừa vắn nhấp vân đi theo ngươi quay đầu lại kêu lên triệu tử ngọc chẫm cũng không cần lo lắng người an nguy. Hoa hoàng hôm nay mã đi không kế hoạch nhường mọi người đều là ngẩn ra. Sau một lúc lâu Mộc Thanh Y mới hiểu ra đi lại hoa hoàng đây là ở báo cho nàng dung cẩn thân thể không tốt lại là Tây Việt hoàng tử, không thích hợp làm thành hôn đối tượng. Mặt khác còn không quên đề cử hắn cảm thấy không sai nhân tuyển, an Tây quận vương triệu từ ngọc. Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Y không tự giác nhất quấn. Đứng ở Mộc Thanh Y phía sau Dung Cần cũng là lập tức đen mặt, nếu lúc này không phải đứng ở hoa quốc ngự trong hoa viên, hoa hoàng không phải hoa quốc hoàng đế trong lời nói, Dung Cần không chút do dự sẽ một phen bóp chết hắn. Bàn công tử vừa mới còn tại dỗ thanh thanh đáp ứng bàn công tử theo đuổi, người hiện tại sẽ sách bàn công tử đài chán sống vị thôi. Dung Cần cùng Mộc Thanh Y có thể lý giải hoa hoàng trong lời nói, cũng không đại biểu người khác cũng có thể đủ lĩnh hội. Ít nhất sớm đã bị ghen tị cùng kinh cụ cấp chiếm cứ hơn phân nửa tâm thần Mộc Phi Loan sẽ không có thể lĩnh hội. Nàng chỉ có thấy hoa hoàng đối Mộc Thanh Y bất công cùng sùng ái. Rõ ràng mất hứng nhường Mộc Thanh Y tiếp cận Tây Việt cửu hoàng tử, lại thà rằng đắc tội Tây Việt hoàng tử cũng không nguyện ý trừng phạt Mộc Thanh Y. Mộc Phi Loan hoa lệ ống tay áo đã hạ thủ gắt gao nắm chặt khởi, đột nhiên nhớ tới phía trước mộ dung dục cùng bản thân theo như lời trong lời nói. Hoa hoàng nhìn nhìn thần sắc khác nhau mọi người, nói thôi, nhu phi có thai trong người, vẫn là hội hoa dương cung đi viết đi. Đang muốn đi hiền đức điện cùng hoàng hậu thương lượng hòa thân sự tình, Minh chạy cùng chẫm cùng đi. Mộc thanh ý tự nhiên sẽ không cự tuyệt hơi hơi nhất phúc nói, tuân mệnh. Cửu hoàng tử, hoa hoàng nhíu mày nhìn về phía dung Cẩn, Hoa hoàng là không quá thích này nhìn qua quá mức tuấn Mỹ Tây Việt cửu hoàng tử. Dung cẩn thanh danh cùng sự tình hắn đều là nghe qua không ít, trừ bỏ có một Trương tuấn Mỹ bất phàm dung mạo bên ngoài ký không có bản sự cũng không có quyền thế, liền ngay cả một cái khỏe mạnh thân thể đều không có, đến kinh thành sau còn cùng bác Hán vĩnh ra quận chúa thông đồng không nhẹ. Người như vậy cư nhiên còn tưởng muốn Tiếu tưởng minh chạy công chúa. Hoa hoàng soi mói nhìn Dung cẩn liếc mắt một cái thật sâu cảm thấy vẫn là đưa hắn cùng minh trẻ công chúa ngăn cách hảo. Dù sao, này dung cẩn bề ngoài thật sự là phi thường không sai. Dung cẩn cười nói, tứ ca cũng đi hiền đức điện gặp lục muội đi, bồn hoàng tử tự nhiên là cùng bệ hà cùng đi. Hoa hoàng từ chối cho ý kiến, xoay người mang theo nhân đi rồi, minh chạy cùng chẫm đi thôi. Đoàn người chậm rãi mà đi chỉ để lại mộc phi loan mang theo chính mình người đứng ở ngự trong hoa viên, dường như bị nhân lãng quên bình thường. Mộc Phi Loan nhìn chằm chằm đi xa đám người, sâu thẳm trong ánh mắt bốc lên trung âm lãnh ý cười. Đi ở cuối cùng Dung Cần đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua như trước đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ viết cái gì Mộc Phi Loan, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn nữ nhân, không đến cuối cùng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng sở hữu cảm xúc cùng kế hoạch đều là bị nhân có dự mưu nhảy lên đi. chương 82, Hòa thân nhân tuyển. Trở lại hoa dương trong cung, nhu phi vẫy lui bên người cung nữ thái giám khoát tay liền đem trên bàn bãi lỗi thời đồ sứ huy rơi trên đất tạp dập nát. Nàng hồn hền bộ dáng sợ hãi bên người tâm phúc mẹ vội vàng khuyên giải an ủi nói, nương nương đây là như thế nào? Còn tình nương nương bận tâm trong bụng tiểu hoàng tử mới là a Nhắc tới tiểu hoàng tử, mộc phi loan sắc mặt hoãn hoãn, nhưng là cũng rất mau lại khó coi đi lên, hư lạnh một tiếng nói tiểu hoàng tử có năng lực thế nào? Ở bệ hạ trong mắt ta hoàng nghi chỉ sợ còn không bằng mộc thanh y cái kia tiện nha đầu. Nương nương làm sao có thể như thế tưởng. Mẹ cười làm lành nói, vô luận như thế nào tiểu hoàng tử mới là bệ hạ thân cốt nhục. Kia minh chạy công chúa, cho dù lại được sủng ái cũng bất quá là cái công chúa thôi. Hơn nữa nay đều 16 tuổi, nhiều nhất tiếp qua 2 năm nên gả đi ra ngoài, nương nương làm gì để ý nàng. Mộc Phi Loan cười lạnh một tiếng nói, nếu là có thể đem nha đầu kia gà rất xa nhưng là tốt lắm, Bản cung chỉ sợ bệ hạ luyến tiếc đi. Mẹ im lặng, bệ hạ vài ngày nay thái độ đã thực rõ ràng thuyết minh là không đồng ý nhường minh chạy công chúa xa gà. Nhưng là mẹ nhưng không có minh bạch Mộc Phi Loan trong lời nói chân ý, chỉ phải cười làm lành nói cho dù như thế chờ công chúa gà đi ra ngoài cũng ngại không thấy nương nương mắt. Nương nương không bằng khuyên bệ hạ sớm đi vì công chúa hôn sự tính toán. Cũng có vẻ nương nương yêu thương quan tâm muội muội Mộc thanh y khoát tay, đem trên bàn cuối cùng một cái cây cốc huy rơi trên đất cười lạnh một tiếng nói quan tâm. Bản cung vừa mới ở trong hoa viên quan tâm nàng kết cục chính là bị bệ hạ cấp chạy trở về. Bản cung nhiều năm như vậy đến ở bên cạnh bệ hạ thế nhưng vẫn là không bằng một cái vừa gặp qua không hai mặt con nhóc sao. Nói đến chỗ này, Mộc phi loan cũng nhịn không được cảm thấy có chút xót xa kinh ngạc nhìn đầy đất hỗn độn chảy xuống hai hàng nước mắt đến. Đồng thời trong lòng cũng đối Mộc Thanh Y ghen ghét càng sâu. Nàng đối Hoa Hoàng tự nhiên không thể nói rõ cái gì yêu hay không yêu vấn đề, nhưng là nhiều năm như vậy nàng thật cẩn thận hầu hạ Hoa Hoàng, thật vất vả mới chiếm được thịnh sủng, thậm chí trong cung tối được sủng ái phi tử chi nhất. Nhưng là Mộc Thanh Y vừa xuất hiện, nàng sở hữu nỗ lực thật giống như là đều là một chuyện cười bình thường trở nên toàn vô tình nghĩa. Điều này làm cho Mộc Phi Loan thế nào có thể không hận Mộc Thanh Y. Xem Mộc Phi Loan dừng dừng giận nhan, mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Nhà mình chủ tử thì khí nàng tự nhiên là minh bạch bây giờ Mộc Phi Loan tuyệt đối là cái gì đều nghe không vào. Khởi bẩm nương nương, vân tần nương nương cầu kiến. Ngoài cửa thái giám có chút nơm nước lo sợ bẩm báo nói. Mộc Phi Loan ngẩn ra cầm khăn tay lau sạch sẽ chính mình trên mặt nước mắt hỏi nàng thế nào trở về ta nơi này. Vân Tần tuy rằng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là thân là Bình Tần Phi thể diện hay là muốn. Cho nên cực nhỏ tự mình tiến đến Mộc Phi Loan Hoa Dương Cung, mà Mộc Phi Loan từ trước vì tỏ vẻ tốt thành hầu phủ đối cung vương phủ trung thành cũng đều là tự mình đi trước Vân Tần trong cung. Đột nhiên nghe được Vân Tần tự mình đi lại, Mộc Phi Loan cũng có chút kinh ngạc. Vân Tần, nàng tới làm gì? Vừa mới ở ngự hoa viên bị Mộc Thanh Y đánh mặt Mộc Phi Loan tâm tình cũng không rất hảo huống chi coi nàng hiện tại thân phận, cũng không cần đối vân tần khắp nơi cẩn thận bởi vậy chẳng phải rất muốn thấy nàng. Mẹ do dự một chút vẫn là tình hình thực tế nói, hẳn là cũng là vì Minh Trẻ Công Chúa đến đi. Ngày hôm qua ở Minh Phương Quán, Minh Trẻ Công Chúa cùng Công Vương Điện Hạ Huyên cũng thực không thoải mái. Nghe nói Công Vương Điện Hạ còn bị bệ hạ gian dậy một chút. Nghe vậy, Mộc Phi Loan tươi cười lạnh hơn, trầm giọng nói thật sự là cùng nàng nương giống nhau Hồ Ly Tinh cung vương là bệ hạ xem chóng nhất hoàng tử, liền bởi vì cùng nàng vài câu võ mồm đã bị bệ hạ gian dậy, hoàng tử huy nghi ở đâu. Cũng khó trách vân tần trở về tìm nàng, mộc phi loan đối vân tần vẫn là thực hiểu biết. Tục ngữ nói, hội cắn người cầu không gọi. Vân tần cũng không phải là cái gì thật sự kẻ dễ bắt nạt người như vậy nếu là vô khiên vô quải trong lời nói, cho dù toàn bộ trong hoàng cung nhân đều chết sạch nàng cũng có thể sống hảo hảo. Nhưng là vân tần duy nhất vướng bận cùng nhược điểm đó là nàng hai cái con. Không, chuẩn xác mà nói, nàng duy nhất vướng bận đó là nàng trường tử mộ dung dục Mộc thanh y nếu chính là giáp mặt đánh vân tần mặt vân tần có lẽ căn bản là sẽ không để ý. Nhưng là nàng lại làm hại công vương bị bệ hạ gian dậy, cứ như vậy tuyệt đối hội chọc giận này sự thật trái ngờ âm u góc xó con nhện giống nhau nữ nhân. Nhíu nhíu đôi mi thanh tú, mộc phi loan tâm tình đột nhiên tốt lên không ít tay phải nhẹ vỗ về chính mình còn không thầm rõ ràng bụng cười nói, thỉnh Vân Tần tỉ tỉ vào đi. Chỉ chốc lát sau Vân Tần đã bị nhân thỉnh tiến vào trong đại điện, vài cái cung nữ đang ở vội vàng thu thập thượng một mảnh hỗn đồn. Vân Tần xem ở trong mắt tựa hồ chút cũng không cảm thấy kinh ngạc chính là nhẹ nhàng chọn hạ mi, có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Phi Loan nói, nhu phi nương nương đây là như thế nào. Mộc Phi Loan cười khổ một tiếng nói, không có gì tâm tình có chút không tốt thôi. Vân Tần thì thì mời ngồi đi, xem Vân Tần vẻ mặt quan tâm bộ dáng, Mộc Phi Loan trong lòng chung cười lạnh một tiếng, nàng sẽ không tin tưởng Vân Tần sẽ không biết ở ngự trong hoa viên phát sinh chuyện gì. Đợi đến Vân Tần ngồi xuống, Mộc Phi Loan mới mở miệng nói, Muội muội đã nhiều ngày có chút phiền muộn, nếu là chậm trễ thì thì còn thình thì thì chớ trách. Vân Tần đôi mắt vi tránh, lại cười nói chúng ta thì muội ở chung nhiều năm như vậy còn có cái gì trách tội. Nhu phi nương nương chớ trách ta không mời tự đến liền tốt lắm, hôm qua Dục Nhi không hiểu chuyện, đắc tội Minh trẻ công chúa. Còn thỉnh Nhu phi muội muội xem ở ta trên mặt mũi, cùng Minh trẻ công chúa cầu cái tình mới là. Mộc phi loan phát hỏa cầu khóe môi, cười nói, Vân Tần thì thì lời này nhưng là khó xử muội muội, nay này trong cung còn có ai chẳng biết nói ta cùng Minh trẻ công chúa quan hệ không tốt. Chính là mới vừa rồi ở ngự trong hoa viên, trả lại cho ta hào một chút khí chịu đâu. Nói xong, Mộc Phi loan lại bắt đầu mặt nước mắt, dường như vừa mới ở ngự trong hoa viên quả nhiên là bị bao lớn ủy khuất bình thường. Vân Tần khẽ thở dài nói, nguyên bản nghe nói minh trẻ công chúa tính tình dịu ngoan, ta còn tưởng rằng là tốt ở chung mới ba ba vượt qua suy nghĩ muốn cùng công chúa trò chuyện nhi, không nghĩ tới. Công chúa thế nhưng liên nương nương cũng. Mộc Phi loan một bên mặt nước mắt một bên nói, ta chịu điểm này ủy khuất tính cái gì? Tứ muội nay nhưng là liên phụ thân cùng tổ mẫu cũng không xem ở trong mắt. Cũng là nàng nay là công chúa chỗ nào còn để ý thúc thành hầu phủ dòng dõi. Xem mộc phi loan khóc kệ ủy khuất vân tần cũng không sốt ruột không kêu không nóng nảy ngồi ở một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Trong lúc nhất thời trong đại điện vài phần nhưng là càng nhiều vài phần hòa thuận cảm giác. Hiền đức ngoài điện tiểu trong đình hóng mát mộc thanh y cùng vĩnh ra quận chúa dung cần ba người ngồi ở trong đình uống trà. Điền Đức trong Điện Mặt Hoa Hoàng đang cùng ca thư Hàn Dung diễm đám người thương nghị hòa thân công việc. Bọn họ ba cách cùng việc này không quan hệ nhân tự nhiên đều cảm thấy không thú vị liền cáo từ xuất ra. Bởi vì có Vĩnh Gia Quận Chúa ở, Hoa Hoàng cũng là không thèm để ý Mộc Thanh Y cùng Dung cần đi được gần. Bởi vì nghe nói Vĩnh Gia Quận Chúa cùng Tây Việt cử Hoàng từ quan hệ lại càng không sai. Hơn nữa, hắn đã minh bạch tỏ vẻ không có nhường minh trẻ công chúa và thân ý thứ Nói vậy Tây Việt cửu hoàng từ điểm này đúng mực vẫn là biết đến Vĩnh ra quận chúa ghé vào trên bàn, sườn thủ nhìn xem ngồi ở chính mình bên trái mộc thanh y Nhìn nhìn lại ngồi ở đối diện dung cần có chút bất đắc dĩ thở dài Tưởng nàng ca thư băng cho tới bây giờ cũng đều là tự phụ mỹ mạo Nhưng là đến một chuyến hoa quốc mới phát hiện cố nhân nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân quả nhiên là đối Trước mắt này hai cái quả nhiên là vượt qua bình thường tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn. Nam tử tuấn Mỹ vô trù, đuôi lông mày khóe mắt tươi cười thần thái đem đều mang theo một loại làm cho người ta nhịn không được muốn trầm mê trong đó lực hấp dẫn. Nữ tử ưu tĩnh nhàn nhã, ý vị cao hoa, chẳng phải liếc mắt một cái có thể làm cho người ta kinh diễm trầm mê bộ dáng, nhưng là xem lâu lại luôn nhịn không được làm cho người ta cảm thấy tự biết xấu hổ, quả nhiên là thế gian tối soi mói nhân đều không thể theo hai người kia trên người lấy ra nửa niềm khuyết điểm. Trong khi dễ chết, hai người kia còn tỏa an vị ở nàng đối diện. Thành y cũng liền thôi, vì sao Dung Cần một người nam nhân cũng muốn bộ dạng như vậy coi rẻ chúng sinh. Số nữ, người chính là đem ánh mắt chừng điệu xuất ra bồn hoàng tử cũng sẽ không coi trọng ngươi. Dung Cần nhíu mày từ từ nói. Vĩnh ra quận chúa một miệng nước trà suýt nữa văng lên Dung Cần vẻ mặt. Mạnh liệt hò khan hồi lâu mới rụt cuộc hoãn qua khí đến, Vĩnh Gia quận chúa phẫn nộ phiên xem thường nói: "Không tự kỳ ngươi sẽ chết sao? Bản quận chúa mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Muốn thật sự là gả cho ngươi như vậy một cái tiểu bạch kiểm, bản quận chúa còn không bằng đối với gương tự sở." Phốc, khụ khụ, bên cạnh Mộc Thanh Y một bên ho khan, một bên bất đắc dĩ xem hai người kia. Quả nhiên dân phong bất đồng sao? Nhưng là ngày hai vị cũng không cần rất biểu hãn a điều này làm cho ta này sinh trưởng ở địa phương chưa thấy qua thể diện hoa quốc nữ tử thế nào sống a Thanh thanh ngươi làm sao vậy? Mau, bản công tử giúp ngươi vỗ vỗ. Dung cần quan tâm nói. Vĩnh ra quận chúa một cái tát hất ra người nào đó móng vuốt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mộc thanh y lưng ấy nấy nói, thanh y ngươi làm sao vậy? Mộc thanh y vô lực lắc đầu nói, không có gì, đại khái là ta. Rất hiểu biết nông cản. Dung Cần Chi Kỳ thay nàng tục thượng một ly trà, đắc ý rào giặt nghệ Vĩnh Gia Quận Chúa nói, xấu nữ chỉ có xem bàn công từ tự biết xấu hổ phần. Vĩnh Gia Quận Chúa cảm thấy chính mình triệt để bái phục trên đời này quả nhiên là chỉ có càng vô sỉ không có tối người vô xỉ. Ở Dung Cần trước mặt, võ mồm thượng cho tới bây giờ đều chiếm không được phía trên Vĩnh Gia Quận Chúa không ở để ý tới Vĩnh Gia, xoay người cùng một thanh y nói chuyện. Tây Việt cửu hoàng tử là cái mạ ốm, nàng không thể khi dễ tay chói gà không chặt tiểu bài kiểm, vậy không nhìn hắn đi. Thanh y, ngươi thế nào trụ đến trong cung đến ta đi thúc thành hầu phủ tìm ngươi mới biết được ngươi không ở đâu. Trong cung nhiều nhàm chán à, vĩnh gia quận chúa nói. Mộc Thanh y bất đắc dĩ cười nói, chính là bệ hạ ý thức bằng không ngươi tiến cung đến ta tốt lắm, hai ngày trước bệ hạ cũng đề cập qua tiếp ngươi tiến cung đến. Vĩnh gia quận chúa lập tức cách xa nàng xa, một chút nghĩa khi cũng không giảng ta mới không cần, hoàng cung chán ghét nhất ta mới không cần tiến công chủ. Dung cẩn đồng ý gật đầu nói, người cũng liền những lời này nói được tối có kiến giải. Bất quá, bản công tử nguyện ý bồi thanh thanh cùng nhau trụ rét. Hai cái cô nương nhất tề mắt trợn trắng, ai muốn người cùng nhau trụ Không cần rất tự mình đa tình được chứ. Thanh y gần nhất hảo nổi danh a Bất quá, mười một ca nói như vậy không tốt. Vĩnh gia quận chúa có chút lo lắng nhìn Mộc Thanh Y nói. Nàng biết chính mình cũng không có bao nhiêu thông minh tài trí, nhưng là 11k nói luôn đối. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, nổi danh. Vĩnh gia quận chúa gật đầu nói, đúng vậy, ngày hôm qua ta cùng 11k đi khinh an các uống trà, còn nghe được thật nhiều nhân ở nghị luận Thanh Y đâu. Nói ngươi, Vĩnh gia quận chúa có chút do dự xem Mộc Thanh Y không biết nên không nên nói dung cần nhưng không có này đó phòng trừng chiêu tức cười nói thuyết minh trẻ công chúa không coi ai ra gì ỉ vào bệ hạ sủng ái chút không thấy trong cung tần phi cùng hoàng tử nhóm xem ở trong mắt thậm chí liên thân sinh phụ thân cùng tổ mẫu cũng không giả sắc thái bộc thanh y lơ đễnh nhíu mày nói là túc thành hầu phủ phóng xuất tin tức dung cần cười nói đại khái còn có khác người nào đi thanh thanh gần nhất đắc tội nhân cũng không ít nga Bất quá Mộc Thanh y đắc tội người càng nhiều hắn càng cao hứng. Bởi vì này ý nghĩa Thanh Thanh quả thật không có trường kỳ ở lại kinh thành tính toán, nếu không Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh. Liền tính là muốn báo thù Thanh Thanh cũng không phải một cái không chịu nổi tính tình nhân. Nói cách khác, Thanh Thanh là nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi đi. Thanh Thanh cần cái gì hỗ trợ cứ việc nói cho bản công tử. Dung cửu công tử Mỹ Tư Tư nói. Vĩnh Gia quận chúa không chút do dự châm chọc ngươi có cái gì bản sự bang thanh y. Thanh y, có cái gì khó xử nói với ta, ta cùng 11 ca nói, 11 ca nhất định sẽ giúp ngươi. Ta cùng 11 ca đều tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải bọn họ nói cái loại này nhân. Xem Vĩnh Gia quận chúa vẻ mặt kiên định bộ dáng, Mộc Thanh y trong lòng rất là cảm động. Mấy ngày nay kết giao, nàng nhìn ra được đến vĩnh gia quận chúa tính cách có chút đơn thuần mà hơi chút xúc động, hơn nữa có bình thường trong hoàng thất ít người có chính nghĩa, người như vậy đại đa số thực dễ dàng đợi tin một ít đồn đãi, nhưng là vĩnh gia quận chúa lại chính là bởi vì ngắn mùn vài lần kết giao, liền như thế kiên định đứng ở nàng bên này. Đa tà quận chúa, mộc thanh y cười yêu ớt nói, bên cạnh dung cửu công tử khuôn mặt tuấn thú tối tăm chừng mắt chính lay thanh thanh cười khoái trá vĩnh gia quận chúa, huynh muội lưỡng đều giống nhau chán ghét Rất nhanh, Hoa Hoàng liền đã cùng ca thư Hàn Dung diễm hai người thương lượng thỏa đáng. Hoài Dương công chúa cùng cử Hoàng tử hôn kỳ định ở một tháng sau mùng 7 tháng 7, mà chuẩn bị cùng với thân Tây Việt Bắc Hán hai vị hòa thân nữ tử cũng đã chọn lựa xuất ra. Một vị là Hoa Hoàng huynh đệ giàn thân vương phụ cùng thuộc quận chúa, một vị khác xuất hồ ý liệu ở ngoài cũng là Túc Thành Hầu phụ tam tiểu thư Mộc Vân Dung. Mộc thanh y tiến cung sau, hoa hoàng đến cùng vẫn là đáp ứng rồi túc Thành Hầu phụ cùng nhu phi thỉnh cầu, đem tôn thị thăng vì túc Thành Hầu phụ chính thất phu nhân, nhưng là lại chỉ ban cho một cái tam phẩm thục nhân phong hào thuận tiện còn cấp mộc sâm mẹ để ban thưởng cái tứ phẩm phong hào. Cứ như vậy, túc Thành Hầu phụ nữ quyến phong hào cũng rất có chút ý tứ. Nguyên bản Túc Thành Hầu phu nhân hẳn là nhất phẩm hầu phu nhân, nhưng là Mộc Trường Minh vợ cả Trương thị cũng là siêu nhất phẩm quốc phu nhân, mà hắn kế thê lại chính là cái tam phẩm thuộc nhân. Mặc dù có sắc phong tổng so với không hữu hảo, nhưng là như vậy hoàn toàn không đáp phong hào kêu đi ra ngoài luôn làm cho người ta cảm thấy phá lệ xấu hổ. Cũng có thậm giả, rất nhiều người nhận vì đúng là hoa hoàng sủng ái minh trẻ công chúa cho nên mới chèn ép thúc thành hầu kế thê vị phân, xử chi vĩnh viễn không thể cùng đã qua đời tần quốc phu nhân đánh đồng. Như vậy xem ra, hoa hoàng đối minh trẻ công chúa sùng ái khả xa xa so đối đã có thai chuẩn quý phi mộc phi loan muốn sâu nặng nhiều. Đã cùng với thân, Mộc Vân Dung tự nhiên cũng không thể cái gì đều không có, giản thân vương phụ cùng thuộc quận chúa bị gia phong vì minh cùng công chúa, mà Mộc Vân Dung cũng bị xác phong vì cùng vinh quận chúa. Tuy rằng chưa phong làm quận chúa là một chuyện tốt nhưng là hiện tại Mộc Vân Dung lại tình nguyện chính mình vẫn như cũ chính là thúc thành hầu phụ thứ nữ cái gì đều không có. Bởi vì như vậy, nàng sẽ không cần đi hòa thân. Mình cùng công chúa sắp sửa hòa thân là Tây Việt tuy rằng còn chưa có định xuống đến cùng là gà cho ai nhưng là Tây Việt cũng tặng một vị công chúa đi lại. Hoa quốc tự nhiên cũng muốn đưa một vị thân phận tôn quý công chúa đi qua lấy chỉ ra thành ý. Trong công trừ bỏ công chúa bên ngoài không có thích hợp công chúa, nhưng là dung diễm lại ám chỉ tuyệt đối không cần công chúa, hoa hoàng chỉ phải ở tôn thất chúng tuyển cho rằng thân phận tôn quý quận chúa. Mà bắc Hán nhưng không có này tất yếu, bởi vì ca thư hàn đã tỏ vẻ qua, bắc Hán cũng không có thích hợp công chúa đưa đi lại hòa thân vốn chính là làm cho người khác xem cho nên chỉ cần bên ngoài thân phận không có trở ngại là được. Bác Hán cũng không so với Tây Việt tuy rằng không tính là hoang vu nơi, nhưng là vô luận dân phong vẫn là khí hậu đều cùng hoa quốc đại tướng dị thường khác xa. Hoàng gia cũng không có bao nhiêu quận chúa có thể tùy tiện tống xuất đi đạp hư, cho nên hoa hoàng không chút do dự liền lựa chọn nhường hắn xem không quá thuận mắt thúc thành hầu phủ mộc vân dung. Sau đó thực dễ quên quên mộc vân dung kỳ thật cùng mộ dung an còn không có giải trừ hôn ước chuyện này. Tuy rằng ca thư hàn biết, nhưng là hắn cũng không để ý. Này cái gì cùng vinh quận chúa mang về cũng là hướng hắn đại ca trong hầu cung ném bắc Hán trong hậu cung tần phi không có thượng trăm cũng có năm sáu mười, hơn nữa vô luận hoa quốc đưa cái gì dạng cô nương, đại ca cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng mắt. Một khi đã như vậy cần gì phải để ý mang về là loại người nào. Nếu thật sự là không an phận trong lời nói, đợi đến Bác Hán, Mộc Vân Dung là có thể bị bệnh. Vì thế không hay ho Mộ Dung An còn nằm ở trên giường bất tình nhân sự thời điểm, hắn vị hôn thê sẽ lại một lần không có. Lần đầu tiên là Túc Thành Hầu phụ tiên trảm hậu tấu, lần thứ hai là hắn phụ hoàng trực tiếp cầm phế vật lợi dụng. Tuy rằng hoa hoàng cũng lo lắng qua vì mộ dung an sung hì sự tình, nhưng là hoa hoàng kỳ thật cũng không rất muốn mộc trường minh cùng mộ dung dục quan hệ thân cận quá. Cho nên, sung hì cái gì vẫn làm miễn đi. Vừa vặn thiếu chút nữa muốn canh gác môn quả mộc vân dung thực khả năng gả không ra, hắn cho nàng một cái cuộn chúa phong hào gả đi ra ngoài, chẳng phải là hoàng ân minh mông cuồn cuộn sao nghe được cuối cùng thương thảo xuất ra kết quả, Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, mịt mờ nhíu mày. Kỳ thật theo hòa thân nhân tuyển đều có thể nhìn ra được đến Tam Quốc trong đó quan hệ thực rõ ràng hiện tại Hoa quốc càng có khuynh hướng cùng Tây Việt giao hảo này cũng tốt lắm lý giải Bắc Hán binh lực nay quả thật là Tam quốc chi quan. Ca thư Hàn võ công cái thế dụng binh như thần có chính trực thịnh năm khó trách sẽ làm hai quốc kiên kỷ. Phía trước vài năm tam quốc mấy năm liên tục hỗn chiến tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức mới chiến sự ngưng chiến, một khi khôi phục lại có thể muốn gặp Tây Việt cùng Hoa quốc tất nhiên muốn liên hợp đối phó Bắc Hán. Này một thế hệ Bắc Hán hoàng đế năm nay cũng bất quá mới 32 tuổi cũng là một cái khó gặp có này hùng tài vĩ lực đế vương, lại có ca thư hàn như vậy danh tướng phụ tá tự nhiên sẽ không không có chút dã tâm. Chiến tranh, sớm đã nhất định ở không xa tương lai sẽ đã đến. Mà Hoa Hoàng cùng Tây Việt Hoàng đế dung mộ thiên cũng đã giả đi. Một hồi song phương ai đều không có thành ý hòa thân tự nhiên muốn tìm một cái không có gì giá trị vật hy sinh. Mà Hoa Hoàng quyết định này vật hi sinh đó là từ Mộc Vân Dung đảm nhiệm. Mộc Thanh Y không biết có bao nhiêu người có thể nhìn ra này hết thảy nhưng là ít nhất Mộc Vân Dung đối với chính mình sắp sửa hòa thân vận mệnh cảm thấy thập phần bất mãn. Rất nhanh trong Hoàng Cung có bao nhiêu hai cái cô nương minh cùng công chúa và cùng vinh quận chúa Mộc Vân Dung, bởi vì là muốn hòa thân, hai người phải trước tiên tiến cùng đến học tập hoa quốc công chúa lễ nghi cùng với Tây Việt hoặc là Bắc Hán lễ nghi. Này cũng nhường Mộc Vân Dung càng thêm thống hận đồng dạng cùng nàng giống nhau ở tại minh phương quán lý Mộc Thanh Y. Đều là Mộc gia tiểu thư, Mộc Thanh Y là công chúa, nàng là quận chúa. Nàng cũng bị gả đến Bắc Hán như vậy địa phương quỷ quái đi hòa thân Mà Mộc Thanh Y chỉ cần kim tôn ngọc quý ở trong hoàng cung hưởng thụ công chúa tôn vinh Thậm chí nàng phải học tập này gặp quỷ lễ tiết Mà Mộc Thanh Y mỗi ngày chính là nhàn nhã đọc sách uống trà chung quanh đi dạo Bệ hạ còn nghĩ bên người bản thân lợi hại nhất cao thủ đưa cho nàng bảo hộ an toàn của nàng Mộc Vân Dung rất khó nhận trên đời này sự tình thế nào có thể không công bằng đến loại tình trạng này Nàng vì sao muốn đi hòa thân Nàng tình nguyện gà cho ninh vương thủ tiết cũng không tưởng giá lâm bắc Hán đi. Ở đề cập đến chính mình lợi ích thời điểm, Mộc Vân Dung luôn hội kinh người thanh tình cùng thông minh. Nàng thực minh bạch chính mình nếu gả đến bắc Hán đi tuyệt đối không hữu hảo ngày qua. Trên thực tế từ trước hòa thân công chúa có thể qua hảo liền không có vài cái. Nếu không hoàng gia cũng sẽ không luôn nhường luôn quận chúa thậm chí trong chiều quý nữ đi hòa thân mà sớm đem chân chính công chúa đều định ra hôn sự. Đến Bắc Hán, nàng chính là chân chính người cô đơn một cái Xảy ra chuyện gì, liền cái giúp nàng nhân đều không có quả nhiên là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng ai Phẫn nộ đồng thời, Mộc Vân Dung cũng kiên định nhận vì Hoa Hoàng sẽ làm chính mình hòa thân Đều là bởi vì Mộc Thanh Y không muốn đi duyên cớ Bởi vì ngay từ đầu Bắc Hán Liệt Vương liền cho thấy muốn thú Mộc Thanh Y Nhưng là cuối cùng chịu tội cũng là chính mình Tư mũi, mình phương quán nội trong tiểu hoa viên Mộc Vân Dung cao giỏng gọi lại theo bên cạnh trải qua Mộc Thanh Y Mộc Thanh Y dừng lại cước bộ ngẩn đầu nhìn xem Mộc Vân Dung thản nhiên nói Tam Tỷ có việc gì thế Mộc Vân Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói Chúng ta luôn thân tỷ muội thế nào ta tiến cung đến tứ muội cũng không đến theo ta trò chuyện nhi Là không đồng ý nhìn thấy Tam Tỷ sao Mộc Thanh Y không thèm để ý cười cười Bước chậm đi tới ngồi đối diện ở bên cạnh nghỉ ngơi minh cùng công chúa gật gật đầu Mình cùng công chúa là một cái diện mạo tu nhã tính cách dịu dàng nữ tử, nhưng là cặp kia ôn nhu lại kiên định ánh mắt lại làm cho người ta biết đây là một cái ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nàng cùng với thân Tây Việt các phương diện điều kiện cũng so với bác Hán tốt nhiều lắm, hơn nữa thân là hoàng thất quận chúa đối chính mình hôn sự cũng sớm có một ít chuẩn bị tâm lý cho nên nàng cũng không có mộc vân dung như vậy tật thế phẫn tục. Nhìn đến mộc thanh y đi lại cũng mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Tam thì có cái gì muốn nói với ta nói sao? Mộc thanh y bình tĩnh nói. Mộc vân dùng cắn răng nói. Ngươi có ý thứ gì? Ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao? Bây giờ còn làm ra này phó vô tội bộ dáng. Mộc thanh y nhíu mày tam thì đây là cái gì ý thứ? Ta khi nào thì hại qua ngươi? Mộc vân dùng khí xanh cả mặt ngươi còn dám không thừa nhận. Nếu không phải ngươi không chịu hòa thân, bệ hạ vì sao lại chọn ta? Nguyên lai là nói này mộc thanh y cười dài xem trước mắt tức giận đến thần sắc phản vẹo mộc vân dung từ từ nói thứ nhất bệ hạ chưa từng có nói qua muốn ta đi hòa thân thứ hai ta không chịu lại thế nào người nếu là cũng không chịu cũng có thể đi cầu bệ hạ a mộc vân dung khí cả người phát run nàng nếu có thể cầu bệ hạ còn cần ở trong này cùng mộc thanh y vô nghĩa sao nàng đã cầu qua đại tỷ tỷ liền ngay cả đại tỷ tỷ cũng không dám đáp ứng giúp nàng đi về phía bệ hạ cầu tình nàng lại làm sao dám ta mặc kệ Là ngươi làm hại ta, Mộc Vân Dung đột nhiên có chút kiệt tư bên trong đứng lên tuy rằng ca thư hàn thoạt nhìn thực không sai, nhưng là nàng cũng không có quên cái kia Bắc Hán sát thần thanh danh. Càng không cần nói, Bắc Hán loại địa phương đó vừa nghe chỉ biết không phải cái gì hảo địa phương, nơi nào so với được với kinh thành phồn hoa yên vui, tóm lại ngươi muốn đi giúp ta cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ở đây mọi người, mình cùng công chúa bao gồm Hoài Dương công chúa đều đã một bộ xem đồ điên bộ dáng xem Mộc Vân Dung. Hoàng đế đã hạ chỉ liên phong hào cho còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao. Nàng cho rằng hoàng đế thánh chỉ là không đáng giá tiền giấy bản sao. Bất quá hoài dương công chúa xem mộc thanh y lại càng không thuận mắt cho nên nhìn đến mộc vân dung khó xử mộc thanh y nàng chỉ biết càng thêm cao hứng. Nhưng là minh cùng công chúa nhíu nhíu mày trầm giọng khuyên nhủ cùng vinh quận chúa thánh chỉ ký ra tuyệt không sửa đổi. So với như vậy khó xử minh chạy công chúa cũng không có ý nghĩa. Mộc Vân Dung cắn răng, tức giận đến phát run, là ta khó xử nàng sao? Rõ ràng chính là nàng. Chính là nàng hại ta. Chê cười, nhân gia minh cùng công chúa đều có thể phụng chỉ hòa thân, liền ngươi quý giá sao? Đình hóng mắt ngoại, một thân hồng y như hỏa vĩnh gia quận chúa thưởng thức trong tay dòi đi đến. Ta liếc Mộc Vân Dung liếc mắt một cái cười lạnh nói Mình cùng công chúa và Hoài Dương công chúa đều là đứng đắn hoàng thất huyết mạch Các nàng đều không có nói cái gì Người cảm thấy người so với các nàng còn ủy khuất Ta Bác Hán còn không có ghét bỏ xuất thân đê tiện đâu Ta tình nguyện người ghét bỏ ta xuất thân đê tiện Mộc Vân Dung cảm thấy chính mình sắp điên rồi Nàng không muốn cùng thân Nàng muốn ở lại kinh thành hưởng thụ cầm y ngọc thực nhân thượng nhân cuộc sống Nàng không cần đến bắc Hán nhìn nhân sắc mặt Nhưng là, vô luận là cha mẹ vẫn là tổ mẫu cùng đại tỷ tỷ, lại ai cũng không chịu giúp nàng. Tổ mẫu chỉ biết cao hứng mộc ra lại ra một cái quận chúa, mẫu thân đang ở vì nhị ca chết vì tai nạn qua, vì chính mình rốt cục làm chân chính thúc thành hầu phu nhân cao hứng, vì nàng tam phẩm thục nhân không cam lòng. Tuy rằng nói luyến tiếc nàng này nữ nhi, lại nói thánh chỉ không thể vì. Chính là ngắn mùn một hai thiên, mộc vân dung cảm thấy sở hữu nhân đều từ bỏ nàng. Vĩnh gia quận chúa đi vào đến, ghét bò quét thần sắc giữ tợn mộc vân dung liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng nói, người tốt nhất hảo hảo làm ngươi hòa thân quận chúa, bằng không đừng trách bàn quận chúa không khách khí. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì đối ta vô lễ? Ngươi cũng bất quá là cái quận chúa mà thôi. Vĩnh gia quận chúa cười nhạo một tiếng nói, chỉ bằng bàn quận chúa là hàng thật giá thật bắc hán quận chúa mà ngươi. Tính cái gì vậy? Nếu không phải còn có điểm tác dụng ngươi cho là ngươi có thể làm cái gì quận chúa. Băng nhi, Mộc Thanh Y than nhẹ một tiếng kéo qua ngôn ngữ có chút bén nhọn vĩnh gia quận chúa. Tuy rằng vĩnh gia quận chúa nói là sự thật nhưng là hòa thân là đến cùng đối hai quốc mà nói cũng không là cái việc nhỏ nhi cũng không thể rất đánh hai quốc mặt. Mộc Vân Dung không chút nào không cảm kích hung hăng chừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái phải tay áo bỏ đi. Nàng đi chỗ nào. Vĩnh ra quận chúa xem Mộc Vân Dung rời đi bóng lưng Hiếu Kỳ nói. Hoa dương cung, Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói. Chuyện tới nay, Mộc Vân Dung đi chỗ nào đều không hữu dụng. Hoa hoàng thế nhưng đã quyết định muốn nàng hòa thân, lấy Mộc Phi Loan thông minh sao lại lại loại này việc nhỏ thượng làm trái hoa hoàng ý tứ. Mộc Vân Dung không vừa ý hòa thân, Vĩnh Gia Quận Chúa cũng đồng dạng không vừa lòng Mộc Vân Dung này tương lai tiểu tử cho dù chính là Hoàng đế ca ca rất nhiều tần phi chung một cái cũng không biết 11 ca ca là nghĩ như thế nào cơ nhiên đồng ý nhường Mộc Vân Dung cả đi Bắc Hán, này hòa thân cũng. Hiển nhiên Vĩnh Gia Quận Chúa nguyên bản cho rằng hòa thân là nhất kiện phi thường chính thức giày đặc thả thần thánh sự tình. Vì hai quốc hòa bình cho dù Hoàng đế ca ca cần nàng hòa thân nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm một cái hòa thân công chúa. Nhưng là hiện tại hai quốc lựa chọn hòa thân nhân tuyển thái độ lại qua loa dường như này chính là một cái không trọng yếu trò chơi bình thường. Mộc thanh y cười mỉm, vĩnh ra quận chúa quả thật là rất tuổi trẻ. Cho nên nàng không rõ rất nhiều sự tình bản thân cũng chỉ là bề ngoài toạt nhìn rất đẹp mắt mà thôi, không phải cục người trong ai cũng không biết nội bộ đến cùng là cái gì bẩn ngoạn ý. Hoa dương trong cung, Mộc Vân Dung ngồi ở Mộc Phi loan hạ thủ khóc suốt mướt toàn bộ trong đại điện lộ vẻ nàng thê thê lương bị ai thiết tiếng khóc. Nghe được Mộc Phi Loan đôi mi thanh thú nhanh xúc trong mắt tránh qua một tia không kiên nhẫn, đủ, người muốn khóc tới khi nào. Mộc Vân Dung khóc nói, đại tỷ ta không nghĩ đi hòa thân, van cầu ngươi giúp ta hướng bệ hạ cầu tình, để cho người khác đi thôi. Cầu tình, nhắc tới khởi chuyện này Mộc Phi Loan liền hòa đại cười lạnh nói, người nói nhưng là dễ dàng. Ta muốn thế nào cầu tình? Từ mộc thanh y cái kia nha đầu tiến cung đến sau, bệ hạ sẽ lại cũng không có bước vào qua hoa dương cung, bản cung liên nhân đều không thấy được thế nào cầu tình. Sao, tại sao có thể như vậy? Mộc Vân Dung cũng là ngẩn ngơ, nàng cho rằng đại tỷ thực chịu bệ hạ sủng ái mới đúng. Bằng không bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng sinh hạ đứa nhỏ liền sắc phong tỳ tỳ vì quý phi. Mộc phi loan phiền chán nói, bản cung làm sao mà biết. Đã nhiều ngày, bệ hạ thự hồ thường xuyên đi dung phi nơi đó. Trong khoảng thời gian này, trong cung cùng Mộc Thanh Y giao hảo đó là Dung Phi, chẳng lẽ là Mộc Thanh Y đối bệ hạ nói gì đó Dung Phi hảo nói. Nghĩ đến đây, Mộc Phi loan trong mắt chớp động ảo não cùng thống hận. Kia, ta đây muốn làm sao bây giờ? Mộc Vân Dung dưng dưng nói. Mộc Phi loan bình tĩnh nói, còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn nghe theo bệ hạ ý chỉ hòa thân đi thôi. Không cần. Mộc Vân Dung lớn tiếng nói, ta không cần hòa thân, đại tỷ van cầu ngươi ta không nghĩ đi Bắc Hán. Mộc Phi Loan thở dài, nói ta không có cách nào, hiện tại ta ở trước mặt bệ hạ nói chuyện phân lượng xa không bằng thứ muội người nếu là thật sự không đồng ý còn không bằng đi cầu cầu thứ muội Mộc Vân Dung cắn răng nói, chính là nàng làm hại ta muốn đi hòa thân, nàng làm sao có thể giúp ta. Ta, ta cũng không có biện pháp. Mộc Phi Loan nói. Trong đại điện trầm mặc thật lâu sau, mới vang lên Mộc Vân Dung ôm nỗi hận thanh âm ta không dễ chịu. Mộc Thanh Y cũng đừng tưởng tốt hơn, ta sẽ không bỏ qua nàng. Mộc Phi loan ánh mắt vi tránh, thương tiếc khẽ thở dài, tam muội không phải đại tỷ không giúp ngươi, đại tỷ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Mộc Thanh Y, ta sẽ không bỏ qua ngươi. chương 83, Mộc Vân Dung quỷ kế tân phong hai vị công chúa quận chúa vào cung tuy rằng không có sắc phong minh trẻ công chúa thời điểm nhiều như vậy ban cho, nhưng là nhân gia đến cùng coi như là vì nước khi sinh thân mình tự nhiên cũng không thể chậm chế. Đợi đến minh cùng công chúa và Mộc Vân Dung ở trong cung hơi chút thói quen một ít sau, hoàng hậu tự mình xử lý một hồi dạ yến xem như vì hai cái tân phong công chúa và quận chúa chúc mừng đón gió. Lúc này đây cũng không có mở tiệc chiêu đãi kinh thành phu nhân khuê tú nhóm, chỉ có công chúng mấy vị công chúa tần phi tham gia. Trong cung vài vị công nhóm đối mộc vân dung cùng minh cùng công chúa đều coi như thập phần thân mật. Dù sao đại gia đều trong lòng biết rõ ràng, theo nào đó trình độ đi lên nói, này hai vị kỳ thật là thay thế các nàng đi hòa thân. Minh cùng công chúa bản thân cũng là hoàng thất xuất thân, đối với chính mình thân phận địa vị cùng tâm tính rất dễ dàng liền có thể bãi chính. Đối với công chúa nhóm cầu tốt cũng mỉm cười nhận, đại gia từ nhỏ nhận thức ở chung cũng coi như khoái trá. Mộc Vân Dung liền không có dễ dàng như vậy nhận được nàng luôn cảm thấy chính mình bị gả đến Bắc Hán là thay thế Mộc Thanh Y đi. Đối với này chính mình từ nhỏ liền ghen tị chán ghét muội muội Mộc Vân Dung cho tới bây giờ đều thầm nghĩ muốn áp qua nàng một đầu thế nào có thể dễ dàng tha thứ chính mình có một ngày thế nhưng trở thành nàng thay thế phẩm. Đối với khác công chúa, nếu là thường lui tới Mộc Vân Dung tự nhiên phải cẩn thận ứng phó, thậm chí là nịnh hót nịnh bợ Nhưng là nếu nàng nhất định bị gả đến Bắc Hán đi còn muốn nịnh bợ này đó ở lại trong kinh thành hưởng phúc công chúa làm gì. Vì thế toàn bộ minh phương quán lý đều có thể nhìn đến Mộc Vân Dung cả ngày đỉnh một chương tràn đầy oán khí mẹ kế mặt đối ai đều là xa cách bộ dáng Cho dù là nguyên bản còn tưởng muốn cùng nàng nói cái gì đó công chúa cũng đương trường xoay người mà đi. Các nàng là cao cao tại thượng công chúa, cho dù Mộc Vân Dung thật là thay các nàng đi hòa thân, cũng là nàng thân là thần nữ việc cư nhiên còn dám bãi sắc mặt cho nàng nhóm xem. Minh Trạch bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngự hoa viên thủy các bên trong, Mộc Thanh y đối với ngồi trên hoàng hậu trong suốt cúi đầu. Công chúa miễn lễ, ngồi xuống đi. Điện thượng, hoàng hậu vừa mỉm cười nói, một bên đánh giá điện hạ Minh Trạch công chúa. Bởi vì hoa hoàng nguyên nhân, hoàng hậu đối vị này thâm chịu thịnh sủng công chúa luôn luôn là kính nhi viễn chi. Tuyệt không khó xử nàng, có cái gì đồ tốt cũng sẽ không thiếu nàng một phần, nhưng là cũng sẽ không chủ động đi tiếp cận nàng. Đối với một cái vô tử kế hoàng hậu cùng một cái không có hoàng thất huyết thống công chúa mà nói, đây là thích hợp nhất khoảng cách. Nhưng là ngay cả như vậy, hoàng hậu đến cùng cũng vẫn là tránh không được tò mò. Phía trước cũng không có thế nào chú ý qua vị này công chúa, lúc này cẩn thận đánh giá mới phát hiện vị này công chúa nhìn qua cũng không cao điệu, vô luận là trang điểm trang dung vẫn là thần thái ánh mắt đều tuyệt đối không có đột nhiên bị phong làm công chúa chi đắc ý mãn chi ý. Chính là kia tuyệt mỹ dung nhan, ung dung thanh quý khí chất cho dù nói nàng là từ tiểu tiện ở trong cung lớn lên đứng đắn công chúa chỉ sợ cũng là có nhân sẽ tin. Minh trạch ngồi ở tiền phương minh vi công chúa mỉm cười chiều mộc thanh y vẫy vẫy tay mộc thanh y gật gật đầu đi đến minh vi công chúa hạ thủ ngồi xuống minh vi công chúa mỉm cười nói nhỏ nói nghe nói mấy ngày nay trong cung thực náo nhiệt đâu mộc thanh y ấy náy cười cười thanh y hổ thẹn mấy ngày nay trong cung sự tình bên ngoài sớm đã truyền ồn ào huyên náo minh vi công chúa sẽ biết cũng không kỳ quái Chính là Mộc Thanh Y có chút lo lắng minh vi công chúa thái độ, dù sao minh vi công chúa coi như là hoa hoàng sủng ái nhất công chúa chi nhất nói vậy nàng cũng sẽ không nguyện ý một cái tân phong công chúa ở trong cung nhấc lên cái gì sóng gió. Không nghĩ minh vi công chúa tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính là thấp giọng cười nói, trong cung những người đó không phong cũng muốn quát khởi ba thước lãng, mấy ngày này ngươi cần phải cẩn thận một ít. Đa tà công chúa nhắc nhở. Mộc Thanh Y vội vàng tạ nói. Nhu Phi nương nương đến. Cùng vinh quận chúa đến, ngoài điện lại là một tiếng lực hiền bé nhọn thông báo thanh, nhu phi đỡ công nữ thân thể chân thành đi đến, đi theo bên người nàng tự nhiên là một thân hoa phục trang dung tinh xảo Mộc Vân Dung. Mộc Vân Dung cũng là trong kinh thành nổi danh mỹ nữ, đêm nay tận lực giả dạng dưới càng nhiều vài phần lóa mắt xinh đẹp. Nhìn đến đang ngồi mấy vị công chúa quận chúa trong mắt tránh qua kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ chi ý, Mộc Vân Dung kiêu ngạo nâng lên xinh đẹp dung nhan. Chính là đang nhìn đến ngồi ở minh vi công chúa bên người Mộc Thanh Y khi trên mặt tươi cười hơi hơi có chút cứng mắc. Mộc Thanh Y cũng không có cố ý giả dạng chính là mặc một thân màu xanh nhạt la y, bên ngoài cháo nhất thiện tú nhiều điểm hoa lan Nga hoàng sa y. Nga mi đạm tảo không thi phấn trang điểm càng hiện ra ba phần thanh khí xuất trần chi ý. Nhất thời nhường Mộc Vân Dung cảm thấy chính mình nùng trang diễn mặt hình như là một hồi chê cười bình thường. Nhìn nhìn lại bên cạnh mấy vị công chúa cũng đều là ăn mặc đơn giản thanh lịch vì chủ liền ngay cả cùng nàng cùng nhau tiến công minh cùng công chúa cũng chỉ mặc một thân màu tím nhạt lại ung dung thanh quý lại không mất thiếu nữ xinh đẹp. Như thế một đôi so với nhưng là tưởng thật nhường Mộc Vân Dung trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, Nhu Phi mang theo Mộc Vân Dung cuối người hành lễ. Hoàng hậu vội vàng làm cho người ta đỡ lấy Nhu Phi cười nói, Nhu Phi có thai trong người, không cần đa lễ. Mau tới đây ngồi đi. Nhu Phi mỉm cười tà qua hoàng hậu, nhìn thoáng qua ngồi ở minh vi công chúa bên người Mộc Thanh Y nhưng người đối Mộc Vân Dung cười nói, Dung Nhi, người đi qua cùng tứ muội cùng nhau ngồi đi. Mộc Vân Dung cùng Mộc Thanh Y vốn là thân tỷ muội, hơn nữa cái khác công chúa cũng đều không làm gì muốn gặp Mộc Vân Dung, tự nhiên cũng không có gì nói. Về phần đối Mộc Thanh Y cảm giác tuy rằng Mộc Thanh Y làm người tuyệt không chọc người không vui, nhưng là phụ hoàng đối một ngoại nhân yêu thích xa xa vượt qua đối chính mình thân sinh nữ nhi, vẫn là khó tránh khỏi nhường công chúa nhóm có chút không được tự nhiên. Bởi vậy trong ngày thường đại gia cũng chính là duy trì bình thường giao tình thôi. Mộc Vân Dung do dự một chút vẫn là đi đến Mộc Thanh Y bên tay phải vị trí ngồi xuống. Hoàng hậu quan trọng mọi người vừa lòng gật gật đầu, lại đối minh cùng công chúa và Mộc Vân Dung nói một ít khen ngợi trong lời nói, liền nhường đại gia thủy ý ngoạn vui vẻ. Vốn là giả yến tự nhiên cũng không có bình thường trên yến hội này câu thúc một thoáng chốc công chúa quận chúa nhóm liền chủ ở cùng nhau nói chuyện phiếm tiểu tự thủy các lý cũng là là một mảnh hòa thuận sung sướng cảm giác. Mộc Thanh Y một bên cùng minh vi công chúa nói chuyện, một bên nhìn nhìn có vẻ có chút không yên lòng Mộc Vân Dung tò mò như mày. Thật sự là khó được Mộc Vân Dung ngồi ở bên người nàng cư nhiên hội an yên tĩnh tĩnh một điểm khiêu khích nàng ý tứ đều không có. Mình vì công chúa tự nhiên cũng nhìn đến Mộc Thanh Y ánh mắt mỉm cười thản nhiên lừa Mộc Vân Dung liếc mắt một cái đối này cũng không lo lắng. Mộc Vân Dung liền tính là có cái gì tính kế chỉ sở cũng ngoạn bất quá trước mắt vị này thâm tàng bất lộ minh chạy công chúa. Chống lại Minh Vi công chúa trêu thức ánh mắt Mộc Thanh Y chỉ phải bất đắc dĩ nhợt nhạt cười. Bệ hạ giá lâm. Dung phi nương nương đến, mọi người chính vui vẻ khi các ngoại lại truyền đến thái giám thanh âm. Đầu tiên là Ngẩn ra vội vàng đứng dậy cung nghênh thánh giá. Hoa Quốc mang theo Dung phi bước đi tiến vào, nhìn đến mọi người cúi người hành lễ, tâm tình cực tốt vung tay lên cười nói, Miễn lễ bãi, đang cùng Dung phi đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn đến nơi này rất náo nhiệt mới đi lại nhìn một cái. Nhưng là quấy giày hoàng hậu, nhìn đến hoa hoàng bên người tươi cười kiều mỹ Dung phi, chúng tần phi trong lòng đều là đau xót. Hoàng hậu vội vàng cười nói, "Bệ hạ nói đùa, nô thì bất quá là lo lắng Minh cùng công chúa và cùng vinh quận chúa vừa mới tiến cung so với không thói quen, mới chiêu mấy vị công chúa quận chúa đại gia cùng nhau tụ tụ thôi, không dám quấy rầy bệ hạ." Hoa hoàng nhìn nhìn Minh cùng công chúa và Mộc Vân Dung, gật đầu cười nói, "Vẫn là hoàng hậu lo lắng chu đáo." Minh Trạch, "Bệ hạ." Mộc Thanh y tiến lên, đỉnh mãn điện nhân các màu ánh mắt nhẹ giọng đáp, Hoa Hoàng nhìn nhìn hắn, cười nói, khí sắc nhưng là không sai, nếu là cảm thấy nhàm chắn, liền dẫn người ra công đi một chút sẽ không cần lại mặt khác bẩm báo. Sùng nịch miệng rõ ràng, liền ngay cả Minh Vi công chúa đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc sắc. Cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua phụ hoàng đối cái kia nữ nhi lộ ra qua như thế tử ái quan tâm bộ dáng. Nếu này Minh Trạch công chúa quả nhiên là phụ hoàng tự mình nữ nhi tưởng thật không biết là thế nào thịnh sùng. Là đa tạ bệ hạ. Mộc thanh y cúi đầu nói, người nhà đầu kia thế nào vẫn là như thế mới lạ. Hoa hoàng nhìn mộc thanh y cung kính có lễ bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ còn tưởng muốn nói gì cuối cùng nhưng cũng chỉ là có chút tiếc hận lắc lắc đầu cái gì đều không có nói. Gặp hoa hoàng thần sắc có chút buồn bã tuy rằng không biết vì sao hoàng hậu vẫn là vội vàng cười nói, bệ hạ nếu là không vội không bằng cũng cùng nhau tọa một lát. Hoa Hoàng nhìn nhìn mãn điện các cô nương cười nói thôi chấm ở trong này các ngươi nhưng là không được tự nhiên. trẫm còn có việc đi ngự thư phòng, Dung Phi, ngươi lưu lại đi. Dung Phi tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng biết nói ngự thư phòng chẳng phải chính mình có thể đi địa phương, vội vàng ứng thanh. Mọi người lại cùng nhau cùng đưa Hoa Hoàng rời đi, đợi đến Hoa Hoàng ra cửa trong đại điện mới một lần nữa náo nhiệt đứng lên. Dung Phi mỉm cười nhìn về phía mộc thanh y nói công chúa đã nhiều ngày còn hảo. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói, làm phiền Dung Phi nương nương quan tâm, minh Trạch hết thầy mạnh khỏe. Đã nhiều ngày, Dung Phi thịnh sủng trong người tự nhiên không thể hướng lúc trước mấy ngày giống nhau mỗi ngày hướng minh phương quán chạy. Nhưng là đối Mộc Thanh Y thái độ vẫn là nhất quán thân thiện, Dung Phi trong lòng nhận định nhất định là vì vị này minh chạch công chúa, bệ hạ mới một lần nữa sủng ái chính mình tự nhiên đối Mộc Thanh Y cảm kích khó thêm. Mộc thanh y trong lòng tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng không nói phá thủy ý dung phi hiểu lầm. Hoa hoàng tuy rằng thường xuyên chiêu nàng đi nói chuyện, hỏi han ân cần, nhưng là nàng một cái cô nương ra làm sao có thể cùng hoàng đế nhắc tới hậu cung phi từ sự tình. Cũng không biết dung phi là từ đâu nhi hiểu lầm Cương nhiên hội nhận vì hoa hoàng biến hóa là vì nàng nổi lên cái gì tác dụng. Dung phi thản nhiên cười, nhìn về phía ngồi ở mộc thanh y bên người mộc vân dung cười nói, vị này đó là cùng vinh quận chúa sao. Cùng Vinh quận chúa thật sự là quốc sắc thiên hương, Nhu phi muội muội hảo phúc khí. Nhu phi trên mặt tươi cười có chút cứng ngắc thản nhiên nói, Dung phi tỷ tỷ quá khen. Từ Mộc Thanh y tiến cung sau, Hoa hoàng liền không có lại đến nàng Hoa Dương trong cung đi qua. Ngược lại là đối Dung phi sủng ái có thêm, liên tục mấy ngày đều là chiêu Dung phi thị tẩm. Bởi vì Dung phi được sủng ái, trên triều đình bát hoàng tử nổi bật cũng dần dần cường thịnh đứng lên. Mấy ngày nay âm thầm cũng có đồn đãi bệ hạ chuẩn bị sắc phong bát hoàng tử thức vị. Hoa hoàng dưới gối hoàng tử phần đông, nhưng là đều là năm mãn 18 mới có thể sắc phong thức vị. Bát hoàng tử nay còn không mãn 17, lại chưa đại hôn, đột nhiên truyền ra như vậy tin tức đối khác hoàng tử đặc biệt gần nhất luôn phiên bị nhục mộ dung dục mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Đồng dạng, nếu đứa nhỏ còn chưa có sinh hạ đến chính mình liền thất sùng, như vậy đối mộc phi loan mà nói cũng tuyệt đối là nhất kiện phi thường đáng sợ sự tình. Đến lúc đó đừng nói là quý phi vị, chỉ sợ nàng cũng khả năng hội lưu lạc đến Chu Vân Tần hoàn cảnh. Rất nhiều thời điểm hoàng tử kỳ thật cũng không có thể đại biểu cái gì Chu Vân Tần sinh hai cái hoàng tử, nhưng cũng không có lưu lại bệ hạ thánh sùng. Mà mộc phi loan tin tưởng chính mình tuyệt đối không có chu vân tần như vậy nhẫn nại lực có thể vì con ở trong cung không có tiếng tăm gì nhẫn nại 20 năm. Nhìn đến trong ngày xưa ở chính mình trước mặt vẻ mặt ghen ghét lại không thể nề hà nữ nhân này ở chính mình trước mặt diễu võ dương ngoai, nhu phi chỉ cảm thấy trong lòng dường như sinh ra độc nước bình thường khó chịu. Hoàng hậu xem này hai cái đến cùng nơi sẽ tranh đấu phi tử có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày nói tốt lắm các ngươi hai cây cũng đều là trưởng bối ở tiểu bối trước mặt chú ý một ít. Dung phi mấy ngày nay tâm tình rất tốt cũng không cùng hoàng hậu tranh cãi kính cần nghe theo cười nói là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn thoáng qua mãn điện thần sắc khác nhau đều có chút không được tự nhiên công chúa quận chúa nhóm, đạm cười nói thôi, đại gia không bằng đi trước ngự trong hoa viên đi dạo đi. Ở trong này ngồi cũng là nhàm chán. Đối với trong cung công chúa nhóm mà nói, ngự hoa viên sớm đã bị các nàng dạo lần chỗ nào còn có cái gì hào dạo. Nhưng là ở nhàm chán cũng so với ngồi ở chỗ này xem vài cái phi tử tranh dành tình nhân môi thương khẩu chiến tốt nhiều lắm không phải sao. Vì thế, được hoàng hậu trong lời nói, các vị công chúa nhóm liền đều đứng dậy cáo từ. Gia thủy các nhiếp vân đã ở cửa chờ Gặp Mộc Thanh Y cùng Minh Vi công chúa xuất ra, lập tức đón đi lên. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhíu mày, nhiếp thống lĩnh có việc gì thế? Nhếp Vân thản nhiên nhìn lướt qua đi theo hai người phía sau Mộc Vân Dung, cùng kính nói, gặp qua Minh Vi công chúa, gặp qua Minh Trẻ công chúa. Minh Vi công chúa cũng biết Nhếp Vân này là một thanh y tùy thân thị vệ tuy có chút kinh ngạc nhưng không có thất thố chính là lạnh nhạt cười nói, Nhếp Thống lĩnh miễn lễ. Mộc Vân Dung tự nhiên cũng nghe qua này hoa quốc đệ nhất cao thủ thanh danh, đưa hắn lúc này cung kính đứng ở Mộc Thanh Y trước mặt lại ghen ghét vô cùng tứ muội thật sự là hảo phúc khí, liên hoa quốc đệ nhất cao thủ đều cho ngươi làm tùy thân thị vệ. Mộc Thanh Y nhíu mạch thản nhiên nói, nhiếp thống lĩnh chính là phụng bệ hạ chi mệnh bảo hộ ta mấy ngày chẳng phải ta thị vệ. Mộc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh lại có chút đắc ý cười nói chính là không biết đến cùng là nhiếp thống lĩnh võ công cao cường vẫn là bác hán liệt vương võ công rất cao đâu. Này tam thì không bằng tự mình đi hỏi liệt vương. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói. Ngươi, Mộc Vân Dung cắn răng, lần trước ca thư hàn chào phúng nàng sự tình nàng còn ghi tạc trong lòng đâu chính là không nghĩ tới hiện tại chính mình lại phải gà cho hắn. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng lúc trước liền sẽ không đắc tội ca thư hàn, Mộc Vân Dung trong lòng rất là ảo não. Hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, Mộc Vân Dung xoay người mà đi. Minh Vi công chúa mỉm cười nhìn hai người liếc mắt một cái, đối Mộc Thanh Y nói, nhiếp thống lĩnh tìm ngươi có việc ta hãy đi trước. Mộc Thanh Y cảm kích gật gật đầu, đợi đến Minh Vi công chúa rời đi mới vừa hỏi nói, nhiếp thống lĩnh, nhưng là có chuyện gì? Vì nhiếp vân mặt mũi suy nghĩ, Mộc Thanh Y xuất môn bình thường là sẽ không mang theo nhiếp vân cùng nhau. Dù sao từng ngự tiền thị vệ thống lĩnh, nay thành một cái nho nhỏ công chúa tùy thân thị vệ, nếu là đụng phải người quen nhiếp vân mặt mũi khẳng định khó coi. Nhiếp vân gật đầu nói, vừa mới có hoa dương cung cung nữ ở minh phương quán ngoại tìm hiểu công chúa sự tình, hành động lén lút. Còn tình công chúa cẩn thận, Nga, rốt cục muốn đến sao? Mộc Thanh Y có chút chờ mong cười yêu ớt nói. Nhiều ngày như vậy, nàng đối Mộc Phi Loan từng bước tới gần, vì chính là nhường nàng ra tay trước Mộc Phi Loan quả nhiên không có nhường nàng thất vọng. Chính là không biết, nàng đến cùng muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y phân phó nói, không cần trành thật chặt ta cũng tưởng xem xem nàng muốn làm cái gì. Nhếp vân không đồng ý nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y tuy rằng biết Mộc Thanh Y làm như vậy mục đích nhưng là một cái không cẩn thận biến khéo thành vụng trong lời nói, bị thương tồn tất nhiên vẫn là chính nàng. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, Nhếp Vân cảm thấy chính mình đã có chút minh bạch Mộc thanh y sở tác sở vi là vì cái gì. Nhưng đúng là bởi vì cái dạng này, hắn mới cảm thấy càng thêm khó xử. Nếu là muốn tận chung, việc này tất nhiên hẳn là nói cho bệ hạ. Nhưng là nếu là muốn nhường chính mình tâm an, hắn lại cảm thấy chính mình cần trợ Mộc thanh y giúp một tay. Hơn nữa, minh trẻ công chúa làm này đó cũng đều là vì chính mình mẫu thân, mà kệ nàng tâm kế như thế nào thâm trầm ít nhất cũng xưng được với là hiếu tâm khả gia. Tần quốc phu nhân tất nhiên hy vọng công chúa bình an không việc gì. nhiếp vân thản nhiên khuyên nhủ. Mộc thanh y ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói, không cần lo lắng, chẳng lẽ nhiếp thống lĩnh đã cho ta sẽ vì những người này đem chính mình bồi đi vào bất thành. Nhếp vân vô ngôn mà chống đỡ chỉ phải bất đắc sĩ thờ dài. Tư muội có thể theo giúp ta đi một chút sao? Vừa mới còn nén giận mà đi Mộc Vân Dung đột nhiên đi tới cười nói. Mộc Thanh Y trong lòng chung tiếc hận thở dài, Mộc Vân Dung thật sự không phải một cái thích hợp lục đục với nhau nhân. Muốn tính kế nhân cư nhiên liên nửa điểm chăn đệm đều không có, vừa mới còn đối nàng trợn mắt nhìn nhau, hiện tại lại tươi cười vẻ mặt yêu nàng cùng nhau đi một chút. Nàng nếu là tại đây ở giữa ra chuyện gì trong lời nói, Mộc Thanh Y chính là có một trăm há mồm cũng nói không rõ ràng. Mộc Thanh Y trầm ngâm không nói. Mộc Vân Dung có chút sốt ruột nhíu mày, nói ta lập tức sẽ hòa thân Bắc Hán, chẳng lẽ thứ muội liên theo giúp ta cùng nhau đi một chút cũng không chịu sao? Mộc Thanh Y nhíu mày, đối có chút lo lắng xem bên này Minh Vi Công chúa mỉm cười lắc lắc đầu nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Nhíp thống lĩnh, ngươi đi về trước đi. Nếu có Nhếp Vân đi theo, chỉ sợ là đối phương cái gì đều làm bất thành. Mộc thanh y cảm thấy rất là bất đắc dĩ, người khác ý tưởng thiết kế chính mình, chính mình còn nỗ lực đưa người ta cung cấp thi triển quỷ kế hoàn cảnh cùng điều kiện. Nhấp vân nhíu mày nói công chúa, bệ hạ nhường thuộc hạ bảo hộ công chúa an nguy. Mộc thanh y cười nói, tại đây trong cung có thể có cái gì nguy hiểm. Nhấp thống lĩnh, không bằng trở về giúp ta nói cho châu nhi một tiếng, ta như thế này muốn ăn phù dung cao như vậy rõ ràng phái nhân lý do nhiếp vân cũng chỉ cảnh cáo nhìn thoáng qua mộc vân dung xoay người đi rồi chừng mắt nhiếp vân bóng lưng mộc vân dung có chút căm giận nói cái gì thôi một cái nho nhỏ tùy thân thị vệ cư nhiên đối bản quận chúa như vậy vô lễ mộc thanh y trở lại tựa thiếu phi thiếu xem nàng nhắc nhở nói bệ hạ bây giờ còn không có trục xuất hắn thị vệ thống lĩnh trước vị hắn hiện tại vẫn như cũ là ngự tiền thị vệ thống lĩnh kiêm đại nội thị vệ thống lĩnh tam tỷ nếu muốn ở trong cung qua thoải mái trong lời nói, vẫn là không cần đắc tội hắn tương đối hảo. Nhếp vân cho dù lại thành thật ở trong cung căn cơ cũng so với Mộc Vân Dung thâm hậu nhiều. Nếu không phải cô kỵ Mộc Trường Minh cùng Mộc Phi Loan, xử trị Mộc Vân Dung còn không phải một bữa ăn sáng. Mộc Vân Dung có thế này có chút ngượng ngùng im miệng. Hai người sóng vai đi ở trong ngự hoa viên, Mộc Thanh Y bất động thanh sắc thủy ý Mộc Vân Dung đem chính mình hướng hẻo lánh địa phương dẫn đi chỉ cho là chút không có phát hiện bình thường. Thản nhiên hỏi Tam thì có cái gì muốn nói với ta nói sao? Mộc Vân Dung xem nàng cắn chặt răng nói ta chính là muốn cùng ngươi lén tâm sự không được sao? Ta biết mấy ngày nay ta đối với ngươi thái độ không tốt. Nhưng là, ta đột nhiên bị bệ hạ hạ chỉ đi hòa thân, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ta không ủy khuất sao? Người hủy khuất đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Huống chi, người chính là mấy ngày nay đối ta thái độ không tốt sao. Mộc Thanh Y nhíu mày từ chối cho ý kiến. Mộc Vân Dung một bên mắt lé trộm giò xét Mộc Thanh Y, một bên gạt lệ nói, Bắc Hán loại địa phương đó, ta một người nhân sinh không quen đi bên kia còn không biết muốn thế nào sống sót đâu. Càng không cần nói, phía trước ta còn phải tội liệt vương. Hắn như vậy chán ghét ta, làm sao có thể đối ta tốt. Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhìn Mộc Vân Dung, nàng cơ nhiên cho rằng nàng là muốn gả cho ca thư hàn sao. Cũng đối, phía trước ca thư hàn tự mình đến túc thành hầu phụ cầu hôn, tự nhiên đại đa số nhân đều là cho rằng hòa thân công chúa là muốn gả cho liệt vương làm liệt vương phi. Lại không biết đều, làm liệt vương phi hiển nhiên so với làm bắc hán hoàng đế phi tử còn muốn khó khăn một ít. Lúc trước nói muốn thú nàng cũng bất quá là ca thư hàn đột nhiên khởi ý niệm thôi. Mộc Vân Dung hiển nhiên không nghĩ tới này đó, xem Mộc Thanh Y kinh ngạc thần sắc cho rằng chính mình đã động nàng, vội vàng không ngừng cố gắng tứ muội trước kia là tam tỷ không tốt. Người giúp giúp tam tỷ được không? Tam tỷ về sau không bao giờ nữa chống đối ngươi. Mộc Thanh Y bình thản hỏi tam tỷ muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Mộc Vân Dung trong lòng vui vẻ, bắt lấy Mộc Thanh Y một bàn tay nói, ngươi giúp ta cùng bệ hạ nói ta không nghĩ đi hòa thân. Mộc Thanh Y cười mỉm nói, không muốn cùng thân. Thia quận chúa vị ngươi còn muốn sao? Tôn di nương chính thê vị cùng tam phẩm thục nhân phong hào còn muốn sao? Tam tỷ ngươi cùng ninh vương hôn ước còn muốn sao? Mặt khác, cho dù bệ hạ triệt tiêu cho ngươi hòa thân ý chỉ sai lầm khẳng định sẽ không là bác hán, sở hữu nguyên nhân đều phải quy về trên người ngươi, ở mệnh cứng rắn khắc phu ở ngoài, ngươi còn gánh vác được rất tốt khác thanh danh sao? Mộc Vân dung sắc mặt trắng nhợt đột nhiên trước mắt lại sáng ngời nói, đúng rồi. Không phải nói ta khắc phu sao? Bắc Hán làm sao có thể muốn kết hôn ta hòa thân? Mộc Thanh Y mỉm cười nói: Bởi vì ngươi gả đi qua chẳng phải chính thê này không không có khả năng. Liệt Vương còn không có thú Vương phi. Mộc Vân dùng cắn răng nói: Hòa thân quận chúa cũng liền thôi. Nếu là vẫn là cái thiếp trong lời nói liền càng khó nhìn. Mộc Thanh Y xem nàng nói chẳng lẽ đại tỷ không có nói cho ngươi? Ngươi là muốn nhập Bắc Hán Hoàng đế hậu cung sao? bắc Hán hoàng đế cùng hoàng hậu kiêm điệp tình thâm, vô luận như thế nào cũng không khả năng sắc phong ngươi vì hoàng hậu đi. Không, ta không cần, Mộc Vân Dung khẽ kêu lên, giúp ta. Tứ muội van cầu ngươi giúp giúp ta đi. Nếu là ở Hoa Quốc tiến cung vì phi nàng cũng không để ý. Nhưng là xa ở bắc Hán, Mộc Vân Dung còn chưa có ngốc một cái xa ở dị quốc tha hương, sau lưng không có chút trợ lực hòa thân quận chúa vào trong cung sẽ là cái gì tình cảnh. Mộc Phi Loan là trong cung sủng Phi, Mộc Vân Dung bất chợt tiến cung thăm tự nhiên cũng gặp qua một ít trong cung dị quốc đến hòa thân nữ tử. Tuổi trẻ Mỹ mạo thời điểm hoàn hảo, chờ thêm vài năm tuổi hơi chút lớn một ít liền chỉ có thể ở trong cung buồn bực mà chết. Chỉ cần nghĩ đến kia một trương trương dung nhan còn vì già cả cũng đã giống như gỗ mục bình thường toàn vô thức giận nữ tử, Mộc Vân Dung liền cảm thấy cả người rét run. Thật có lỗi, tam tỷ ta bất lực. Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, xoay người bước trên trước mặt đường ngòn. Phía sau sau một lúc lâu không tiếng động, ngay tại Mộc Thanh Y muốn quay đầu thời điểm đột nhiên truyền đến Mộc Vân Dung có chút điên cuồng thanh âm, đã như vậy người cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ta không dễ chịu người cũng đừng tưởng tốt hơn. Một trận thản nhiên mùi thơm theo phía sau truyền đến, Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, chậm rãi ngã xuống thượng. chương 84, vui quá hóa buồn nhu phi. Mộc Vân Dung mắt lạnh xem té trên mặt đất thiếu nữ, xinh đẹp trên mặt hiện ra một tia vạn vẹo hận ý cười lạnh nói, ngươi đừng trách ta tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi đắc tội nhân nhiều lắm. Muốn trách ngươi thì trách, ngươi không chịu giúp ta, ta không dễ chịu cũng tuyệt sẽ không cho ngươi tốt hơn. Tam tiểu thư, đường mòn cuối xuất hiện hai cây công nữ bộ dáng nữ tử, nhìn thoáng qua té trên mặt đất sao Mộc Thanh Y, mới vừa rồi nhìn về phía bên cạnh Mộc Vân Dung. Mộc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng nói, dễ dàng như vậy liền thu phục còn nói tìm không thấy cơ hội. Một đám phế vật, xem Mộc Vân Dung khinh thường thần sắc, hai cái công nữ trong mắt đều có chút không hờn giận, nhưng chưa cùng Mộc Vân Dung cãi lại. Nhu phi nương nương chẳng phải hôm nay mới muốn đối Minh Trẻ Công Chúa xuống tay. Nhưng là bình thường Minh Trẻ Công Chúa rất ít xuất môn, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn có một cái nhiếp vân đi theo các nàng muốn vô thanh vô thức mang đi Minh Trẻ Công Chúa trước mặt lại không thể có thể. Chúng ta trước mang Minh Trẻ Công Chúa rời đi nơi này, thiện hậu sự tình liền giao cho Tam Tiểu Thư. Trong đó một cái cung nữ cung kính nói. Minh Trẻ Công Chúa tự nhiên không thể thủy chung quá dài thời gian. Hơn nữa nếu ra chuyện gì Mộc Vân Dung còn cần phải rửa sạch chính mình hiểm nghi. Dù sao cũng là nhiều người như vậy tận mắt đến Minh Trẻ Công Chúa cùng nàng cùng nhau đi. Xem hai cái cung nữ một tả một hữu nâng dậy Mộc Thanh Y chuẩn bị rời đi. Mộc Vân Dung nhíu nhíu mày đột nhiên mở miệng nói không được. Ta muốn theo các ngươi cùng đi. Cùng nữ nhíu mày nói tam tiểu thư, hiện tại không phải bốc đồng thời điểm. Mộc Vân Dung hừ lạnh một tiếng, nói này lại cái gì nan, nếu bản quận chúa cùng Mộc Thanh Y đi ra sự không phải cái gì hiểm nghi đều không có sao. Bản quận chúa phải tận mắt nhìn đến nàng không hay ho. Này đường mòn tuy rằng vết chân hãn tới, nhưng là nhưng cũng không phải ở lâu nơi. Hai cái cung nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng đương nhiên không muốn Mộc Vân Dung đi theo cùng nhau, nhưng là các nàng thân phận cũng không đủ để uy hiếp Mộc Vân Dung. Hơn nữa nếu Mộc Vân Dung đột nhiên nháo lên, sở hữu hết thảy liền đều thất bại trong gang tắc. Nghĩ nghĩ, một cái cung nữ rốt cục thỏa hiệp nói, "Kia tam tiểu thư đỡ minh chạy công chúa rời đi, nô tỳ lưu lại thiện hậu." Các nàng đều là Mộc Phi Loan bên người tâm phúc, tự nhiên không phải bình thường cung nữ có thể bằng được. Tuy rằng Mộc Vân Dung hồ nháo có chút quấy dày kế hoạch, lại vẫn là đâu vào đấy ở trung thiện hậu công việc. Mộc Vân Dung cũng không soi mói, có chút thô lỗ nâng dậy Mộc Thanh Y một cánh tay hướng đường mòn quê đi đến. Hoa dương cung sau điện cách Mộc Thanh Y chậm rãi mở mắt. Nàng bị đặt ở một chương trên giường, giường bốn phía đều buông xuống màu trắng mảnh xa, đem bên trong cùng bên ngoài giống cái mở ra. Cho nên bên ngoài mặc dù có nhân, lại bởi vì các loại trùng trùng liêm mặc khăn bản nhìn không tới nàng đã tỉnh dậy đi lại. Cuối mâu nhìn thoáng qua trên người bản thân bị thay màu trắng quần áo, Mộc thanh y cười nhẹ. Ngón tay khẽ nhúc nhích một chút thủ đoạn gian lộ ra một cái đa dạng phiền phức chạm dỗ ngân thủ hoàn. Này thủ hoàn gắt gao dán tại cổ tay nàng thượng tìm không thấy ám khấu trong lời nói, trừ phi bắt tay cấp đoá nếu không căn bản đánh không ra. Chạm rỗng thủ hoàn rỗng ruột lý, loáng thoáng có thể nhìn đến vài cái nâu tiểu viên tản ra thản nhiên hoa mai. Tưởng đối một cái từng ở trong thanh lâu đãi đếm rõ số lượng 5 điệu hương cao thủ dùng mê hương, nàng không thể không thừa nhận Mộc Vân Dung hoặc là nói Mộc Phi Loan đầu óc thực kỳ gì. Đương nhiên này cũng thực có thể là bởi vì Mộc Phi Loan căn bản không biết này đó. Đãi ở thanh lâu này 5 cái dạng gì mê hương thậm chí là khác các loại tác dụng dược nàng không có gặp qua. Ở trong thâm cung tuy rằng vài thứ kia là cấm kỵ vật nhưng là mộc thanh y cũng sẽ không không ngại. Dù sao này trong cung nàng tổng không thể kỳ vọng mộc phi loan minh đường chính đạo trực tiếp đánh nàng một chút bản tử đi. Không ngoạn nhi này đó thủ đoạn còn có thể thế nào. Chẳng qua mộc thanh y không nghĩ tới mộc phi loan hội đem nàng mang về hoa dương cung đến. Đại tỷ ngươi đến cùng muốn thế nào xử trí này tiện nhân. Mảnh xa ngoại mộc vân dung không kiên nhẫn hỏi. Nàng đem Mộc Thanh Y kéo về đến còn chưa có nghĩ vậy sao sửa trị nàng đâu, đại tỷ sẽ trở lại. Lại cái gì cũng chưa làm khiến cho nhân đem Mộc Thanh Y đưa trong cái phòng này thay đổi một thân quần áo. Mộc Phi loan thản nhiên nói, này người không cần để ý tới quay đầu sẽ biết. Người vừa mới cương nhiên hồ nháo đi theo chạy về hoa dương cung đến, suýt nữa hỏng rồi chuyện của ta. Nếu không phải ta làm cho người ta nói cho minh vi công chúa tứ muội có việc hồi minh phương quán. Lúc này Minh Vi công chúa đã bắt đầu tìm người. Mộc Vân Dung cúi đầu có chút không phục nói, Mộc Thanh Y làm hại ta như vậy thảm, không nhìn đến nàng được đến trừng phạt ta thế nào cam tâm. Huống chi hiện tại không thích hợp không có việc gì sao. Mộc Phi Loan bất đắc dĩ thở dài nói, người này tính cách. Nếu là gả đến Bắc Hán khả thế nào là hảo. Mộc Vân Dung che mặt nghẹn ngào nói ta bây giờ còn trông cậy vào cái gì hảo. Dù sao các ngươi cũng không tưởng quản ta chết sống. Ta chính là chết ở Bắc Hán cũng không quan hệ, dù sao Mộc Thanh Y cho ta điệm lưng. Đại tỷ ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi đến cùng muốn cho Mộc Thanh Y làm gì. Mộc Phi Loan bên môi gợi lên một tia lãnh khóc ý cười, nàng không phải thích câu dẫn bệ hạ sao. Ta khiến cho nàng được đền bù mong muốn tốt lắm. Câu, câu dẫn bệ hạ, Mộc Vân Dung ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Mộc Phi Loan. Mộc Phi Loan vỗ vỗ tay nàng ôn nhu cười nói, ngốc dung nhi, nếu không phải nàng câu dẫn bệ hạ, bệ hạ lại làm sao có thể đối nàng tốt như vậy. Thật sự là, cùng nàng nương giống nhau hạ lưu, Mộc Vân Dung chớp chớp mắt cảm thấy chính mình tự hồ nghe đến cái gì khó lường sự tình đại tỷ, Đại phu nhân cùng bệ hạ, ngoà kép, Mộc Phi Loan vung tay lên trước mặt thời điểm cung nữ đều lui đi ra ngoài. Tẩm điện lý chỉ còn lại có Mộc Phi Loan cùng Mộc Vân Dung, đã nằm ở bên trong Mộc Thanh Y. Mộc Phi Loan tự hồ đè nén lâu lắm, lúc này nghe được Mộc Vân Dung hỏi nhưng lại sinh ra một loại không phun bất khoái xúc động, cười lạnh nói thế nào. Không tin, năm đó cái kia nữ nhân tiến cung liền câu dẫn Bệ Hạ thiếu chút nữa liên hồn đều không có. Ta tiến cung vài năm, Bệ Hạ liên xem cũng không xem ta liếc mắt một cái, nhưng là mỗi lần cái kia nữ nhân tiến cung, Bệ Hạ nhất định sẽ đến Hoa Dương Cung. Mộc Vân Dung hoảng sợ há to miệng tuy rằng nàng cũng không quá thích Trương Phu Nhân nhưng là nhưng vẫn cảm thấy Trương Phu Nhân so với chính mình mẫu thân càng xinh đẹp ôn nhu, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có chuyện như vậy. Đột nhiên nhớ tới năm đó Trương Phu Nhân qua đời phía trước từng ở trong cung trụ qua một đoạn thời gian sự tình, Mộc Vân Dung nhịn không được nuốt nước miếng một cái thật cẩn thận nói, đại tỷ Trương Phu Nhân năm đó. Ngoà kép. Mộc Phi Loan khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, đã bệ hạ bị nàng câu dẫn mất hồn mất vía kia bản cung sao không làm chuyện tốt thành toàn hắn. Người xem mấy năm nay, bệ hạ không phải nhiều ta tốt lắm sao? Mộc Vân Dung đột nhiên hiểu được mạnh mẽ xoay người nhìn về phía bên trong, chỉ phương diện này trên giường bóng người, run giọng nói, đại tỉ ngươi muốn. Muốn. Mộc Phi Loan trên mặt tươi cười mềm mại đáng yêu cúi đầu từ ái nhẹ vỗ về chính mình nhìn qua như trước bằng phẳng bụng mỉm cười nói bệ hạ là thiên tử hắn nghĩ muốn cái gì bản cung tự nhiên phải giúp hắn được đến ngươi không biết là chúng ta tứ muội cùng trương thị bộ dạng thực giống nhau sao cũng là có thất bát phân tương tự Mộc Vân dung im lặng Mộc Phi Loan lại cười nói dung nhi ngươi không biết đi chúng ta bệ hạ đối trương thị nhưng là cuồng dại một mảnh đâu trong hậu cung. Xuân Hoa trong cung dưỡng một đoàn cùng trương thị lớn lên giống nữ tử, đáng tiếc bệ hạ không đồng ý hỏng rồi trương thị thanh danh không cho nàng nhóm xuất hiện tại nhân tiền liền ngay cả đã chết cũng muốn bị hủy dung sau mới tống xuất không đi. Mộc Vân Dung có chút dại ra nhìn Mộc Phi Loan hồi lâu mới nói đại tỷ ngươi không thể làm như vậy. Vạn nhất bệ hạ thật sự sùng hạnh Mộc Thanh Y chúng ta chỗ nào còn có ngày lành a? Thật sự là cái xuẩn nha đầu. Mộc Phi Loan bất đắc dĩ nói Tiếng muội nay là công chúa, nếu là thật sự làm loại chuyện này. Nàng thế nào còn có mặt mũi còn sống. Tự nhiên là muốn cùng Trương Thị giống nho vừa chết lấy chuộc này tội. Mộc Vân Dung trong lòng vừa động đột nhiên cảm thấy nàng đoán được cái gì, nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi. Cho dù nàng cũng không tính thông minh, cũng biết hôm nay biết đến này nọ đã đại đại vượt qua nàng nên biết đến sự tình. Nề hà, mộc Phi loan binh không cho nàng lui về phía sau cơ hội, nàng đã bị đè nén lâu lắm, rất cần một người đến nói hết chính mình giấu ở trong lòng bí mật trương thị cái kia nữ nhân không phải là như thế này sao, trở lại trong phủ không vài ngày liền ngoan ngoãn đi tìm chết chính nàng cũng biết. Nàng không nên sống trên đời, từ đó về sau, bệ hạ liền đối ta phá lệ bất đồng. Nhưng là hắn cư nhiên còn tại nhớ thương cái kia nữ nhân. Cư nhiên còn lôi kéo bản cung cùng nhau hoài niệm cái kia nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Mộc Phi Loan cơ hồ là ở phát run. Một nữ nhân bị chính mình trượng phu lôi kéo mỗi ngày hoài niệm một cái khác nữ nhân, nhưng lại bị bắt phải biểu hiện ra đối cái kia nữ nhân hoài niệm sùng kính đợi chút. Mộc Phi Loan luôn luôn cảm thấy chính mình còn không có nổi điên đã là thực không sai. Nhưng là nàng không có cách nào, nàng phải làm này trong công tối được xùm ái phi tử nhất định phải bắt lấy bệ hạ tâm. Nhưng là này hết thảy lợi dụng nàng mỹ mạo, nàng tài trí, nàng thông minh hết thảy đều không hữu dụng, bệ hạ căn bản là khinh thường nhất cố Nàng chỉ có thể cố nén ghê tờm, một lần lại một lần ở trước mặt bệ hạ hoài niệm cái kia chết đi nữ nhân, từng nàng xưng là mẹ cả nữ nhân Mộc Vân Dung xem trước mắt này có chút xa là có chút điên cuồng nữ tử, sợ hãi sau này mặt nhích lại gần âm thầm có chút hối hận không nên đến xem một thanh y kết cục đại tỷ Ta còn muốn chạy, ta hơi mệt Mộc phi loan tựa thiếu phi thiếu xem nàng nói, đi cái gì. Vừa mới không phải khóc hồ muốn đến sao. Đừng lo lắng, đại tỷ đã giúp ngươi an bầy xong. Ngươi liền ở trong này hào hào bồi đại tỷ cho chuyện nhi đi, dung nhi, đại tỷ luôn luôn hiểu rõ nhất ngươi, vô luận đại tỷ nói cái gì ngươi cũng không hồi nói cho người khác đúng hay không. Mộc vân dung sợ hãi gật đầu, mộc phi loan tươi cười mềm mại đáng yêu, đại tỷ biết ngươi sẽ không nói cho người khác bằng không. Bệ hạ nếu là truy tra đứng lên kia khả năng chính là cả nhà sao trảm đắc tội, ngươi cũng là tốt thành hầu phủ nhất viên đâu. Có phải hay không, cả nhà sao trảm Mộc Vân Dung cả kinh nói. thiết kế Mộc Thanh Y loại chuyện này, nói như thế nào cũng không đủ trình độ cả nhà sao chảm nông nỗi đi. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu tránh qua, Mộc Vân Dung kinh hô, đại tỷ ngươi còn làm cái gì? Ngươi, chẳng lẽ, chẳng lẽ đại phu nhân sự tình cũng là ngươi làm? Mộc Phi Loan không hờn giận nhíu mày cười nói, bản cung vừa mới không phải nói sao. Bệ hạ muốn bản cung tự nhiên nên vì hắn dâng lên. Ha ha, ngay tại bản cung này hoa dương trong cung, liền tại đây gian tầm điện lý người biết không? Vẹn vẹn hơn một tháng, người khác đều cho rằng bệ hạ là ở sùng hạnh bản cung, nhưng là ai biết bệ hạ mỗi ngày giá lâm hoa dương cung cũng là ở cùng cái kia nữ nhân mây mưa thất thường. Bản cung, bản cung chỉ có thể tránh ở trong phòng của mình. Đại phu nhân, Mộc Vân Dung nhíu mày, Mộc Phi Loan rất nhanh lại tự hồn nhớ tới cái gì, đắc ý nở nụ cười, ngươi biết không, cái kia nữ nhân bắt đầu còn tưởng muốn tự sát. Nhưng là kia có ích lợi gì, nàng còn có một cái nữ nhi ở trong phủ đâu, bản cung chính là nói cho nàng, nếu nàng đã chết. Bản cung đã đem nàng nữ nhi đưa vào cung vội tới bệ hạ, nàng lập tức liền ngoan ngoãn. Đáng thương, chúng ta bệ hạ còn tưởng rằng, cái kia nữ nhân là chính mình cam tâm tình nguyện đi theo hắn đâu. Còn cùng bản cung thương lượng nghĩ như thế nào biện pháp chính đại quang minh tiếp nàng vào cung còn tưởng muốn sắc phong nàng vì quý phi. Nàng thế nào xứng, nàng đã sớm nên đi đã chết bất quá. Cho dù chết nàng cũng không thể chết ở bản cung Hoa Dương trong cung, nàng chỉ có thể mang theo cái kia tiểu nghiệt trùng chết ở Túc Thành Hầu phủ Tiểu trong lâu. Mộc Vân Dung nhớ tới lần trước ở Hoa Dương trong cung, Mộc Thanh Y nói nàng ở Trương Phu Nhân qua đời tối hôm trước nhìn thấy đại tỷ hồi phủ qua sự tình. Trong nháy mắt cả người sắc mặt đều trắng, ngón tay run run chỉ vào Mộc Phi Loan nói, đại tỷ ngươi. Là ngươi giết, là nàng giết đại phu nhân, nhưng lại giết một cái chưa xuất thế đứa nhỏ, một cái. Hoàng tử hoặc là công chúa. thì tính sao, Mộc Phi Loan khinh thường cười nói, xem Mộc Vân Dung e ngại bộ dáng, Mộc Phi Loan tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng ôn nhu cười nói, Dung Nhi đừng sợ, đại tỷ đã làm qua một lần, không có việc gì. Đợi đến Mộc Thanh Y đã chết bệ hạ nhất định sẽ càng thêm sủng ái tỷ tỷ. Đến lúc đó, cho dù bệ hạ không chịu thu hồi thánh chỉ đại tỷ cũng sẽ cầu bệ hạ phong ngươi vì công chúa thuận lợi vui vẻ xa gà Bắc Hán. Chờ ngươi đi Bắc Hán, cho dù thật sự có chuyện gì cũng không cần sợ không phải sao. Mộc Vân Dung chỉ cảm thấy cả người rét run, đem chính mình ôm thành một đoàn lui ở Mộc Phi Loan trong lòng. Lại cảm thấy Mộc Phi Loan trong lòng càng thêm lạnh như băng, nhưng là nàng không dám dễ dụa. Nàng là Túc Thành Hầu phủ Tam tiểu thư, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Cơ hồ sở hữu sự tình đều có mẫu thân thay nàng an bầy xong, cho dù nàng hận không thể Mộc Thanh y đi tìm chết, nhưng là nàng nhưng cũng không có chân chính giết qua nhân. Càng không có giết qua hoàng tử công chúa, cúi đầu xem Mộc Vân Dung sợ hãi bộ dáng, Mộc Phi Loan khinh thường đẩy ra nàng đứng dậy. Đối với này muội muội nàng chưa từng có ôm bao lớn kỳ vọng, chỉ biết ỉ vào Túc Thành Hầu phủ chỉ cao khí ngẩng, ngu xuẩn lại nhát gan. Nếu không phải có thúc thành hầu phủ che chở nàng cái gì cũng làm không tốt. Người như thế, đi hòa thân vừa vặn, cũng đỡ phải ở lại kinh thành cho nàng thêm phiền toái. Mảnh xa lý, một thanh y khép hờ hai trong mắt bình tĩnh nằm ở trên giường. Nhưng là nếu có thể nhìn đến dấu ốm tay áo đã hạ thủ trong lời nói, sẽ phát hiện cặp kia tinh tế như ngọc thủ đã bị khắp vết máu loang lổ. Gì, gì thế nhưng chịu qua như vậy khổ, bị mộc phi loan buộc đối hoa hoàng khuất ý thừa hoan. Càng làm người ta buồn nôn là, Mộc Phi Loan cơ nhiên còn luôn luôn lợi dụng chuyện này đến yêu sủng Đơn giản là nàng chế tạo một cái gì cũng là thích hoa hoàng lại khó có thể thừa nhận đạo đức khiền trách mà tự sát bỏ mình hình tượng. Mộc Phi Loan ta nhất định muốn ngươi sống không bằng chết, trùng trùng mảnh xa bị vạch trần, Mộc Phi Loan bước chậm từ bên ngoài đi đến. Trên cao nhìn xuống nhìn trên giường hôn mê chung thiếu nữ, trong mắt để lộ ra hoán độc ghen ghét cùng cười lạnh tứ muội ngươi đừng trách ngươi đại tỷ Muốn trách thì trách chính ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn làm một cái hủy dung túc thành hầu phụ tứ tiểu thư hoặc là vĩnh ninh quận chúa cũng liền thôi. Ngươi cư nhiên còn dám nhìn chằm chằm này khuôn mặt ở bản cung trước mặt diễu võ dương oai, ha ha. Chờ ngươi cùng ngươi nương giống nhau, bàn cung đổ muốn nhìn ngươi muốn làm sao bây giờ. À, ngươi không cần lo lắng, bàn cung sẽ không cưỡng cầu ngươi còn sống. Ha ha. Mẹ con đồng thị một người, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy tại đây cái trên đời sống lâu một ngày đều là một loại sỉ nhục. Thân là công chúa, lại câu dẫn bệ hạ. Ha ha, đại tỷ tỷ, ngươi cười thật khó nghe. Trong phòng, mộc thanh y thanh âm khinh du vang lên. Mộc phi loan đắc ý tiếng cười giống như là đột nhiên tạm ở tại trong cổ bình thường đột ngột cắt đứt. Mộc phi loan hoảng sợ mở to hai mắt chừng mắt trên giường không biết khi nào thì tỉnh lại mộc thanh y thét to, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Mộc Thanh Y mỉm cười nói, "Đại Tỷ tỷ là muốn hỏi ta vì sao hồi tỉnh sao?" Mộc Phi Loan hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, dường như là ở xem một cái cái gì quái vật bình thường. Mộc Thanh Y thản nhiên ngồi dậy đến, thấp giọng cười yếu ớt nói, "Lần trước." "Mộc Linh được đến giáo huấn còn chưa đủ sao? Cư Nhiên nhường Đại Tỷ tỷ ngươi cư nhiên còn tưởng muốn diễn lại trò cũ." Mộc Linh Mộc Phi Loan ngẩn ra, có thế này nhớ tới Mộc Thanh Y nói là lần trước Mộc Linh ở đền nợ nước tự sự tình. Đần độn đã bị nhân cấp đụng vào như vậy nan kham cảnh tưởng, rõ ràng chính là bị nhân hạ dược. Mộc Phi Loan đổ hút một ngụm khí lạnh, nàng cho tới bây giờ đều không biết Mộc Thanh Y cư nhiên tinh thông dược lý. Như thật sự là như thế, hôm nay, nàng hiển nhiên là triệt để tính sai, nên làm cái gì bây giờ? Mộc phi loan trong đầu bay nhanh tính toán kế tiếp muốn sao được sự, nhưng là nhìn về phía mộc thanh y ánh mắt đã ẩn ẩn mang theo sát ý. Muốn giết nàng, hiện tại cũng đã chậm đi. Mộc thanh y ngồi dậy đến, xuống giường bước chậm đi ra ngoài. Mộc phi loan cả kinh, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi chỗ nào. Mộc thanh y cười nói, đương nhiên phải đi tìm bệ hạ ta vừa vặn tốt giống nghe được cái gì không được sự tình a Nói vậy bệ hạ hội nguyện ý vì ta làm chủ, ngươi dám. Mộc phi loan thét to, bệ hạ không tin tưởng ngươi. Mộc thanh y nghiêng đầu cười xem nàng nói ta cảm thấy bệ hạ sẽ tin tưởng ta, xét thấy còn có người khác cũng biết chuyện này. Chỉ cần ta cùng bệ hạ đề một câu tuy rằng Mộc Vân Dung đã là sắp sửa hòa thân quận chúa, nhưng là lấy ta cùng vĩnh ra quận chúa giao tình, nói vậy Bác Hán cũng sẽ không để ý quận chúa hòa thân phía trước trước bị tra tấn một chút. Mộc Phi Loan sắc mặt trắng bệch Mộc Vân Dung cái kia người nhát gan, không cần tra tấn tùy tiện hù dọa vừa thông suốt đều có thể nhường nàng toàn chiêu. Mộc Phi Loan trong lòng trung âm thầm hối hận chính mình vừa rồi quá mức đắc ý vinh váo cư nhiên dễ dàng như vậy đem chuyện này nói cho Mộc Vân Dung. Nhưng là xem trước mắt vẻ mặt kiên định Mộc Thanh Y, Mộc Phi Loan chỉ phải Nguyễn Hạ thần sắc nói tứ muội đại tỷ sai lầm rồi. Cầu người tha thứ đại tỷ lúc này đây đi. Đại tỷ cũng là không có cách nào mới làm như vậy a, van cầu ngươi. Mộc Thanh y nhíu mày cười nói, không có cách nào. Đại tỷ tỷ thân là Nhu phi có mang hoàng tử, sắp tấn phong quý phi, có chuyện gì nhường đại tỷ tỷ như thế khó xử. Cư nhiên còn muốn hại chính mình muội muội, Mộc Phi Loan do dự một chút, xem Mộc Thanh y cười lạnh đôi mắt sốt cục cắn răng nói, là Vân Tần. Tứ muội, đại tỷ cũng không muốn hại ngươi, nhưng là Không làm như vậy vân tần cùng cung vương sẽ không bỏ qua ta Ai cho ngươi, ai cho ngươi phía trước đắc tội cung vương điện hạ Tứ muội cầu ngươi xem ở phụ thân phân thượng bỏ qua cho đại tỷ lúc này đây đi Mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu câu môi cười nói Nguyên lai là nàng Nếu là lúc này đây là vân tần làm cho Ngươi hại ta nương kia một lần Tổng sẽ không cũng là vân tần làm cho đi Mộc phi loan á khẩu không trả lời được Vừa mới nàng cùng mộc vân dung trong lời nói Mộc Thanh Y ở bên trong nhất định nghe được giành mạch vô luận nàng thế nào cãi lại đều có vẻ trống rỗng vô lực. Mắt thấy vô pháp từ chối, Mộc Phi loan ngoan hà quyết tâm, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y thần sắc cũng lạnh như băng đứng lên tứ Muội đã ngươi như thế không tán thưởng cũng đừng trách bản cung vô tình. Mộc Thanh Y tò mò xem nàng nói, ngươi muốn làm gì? Mộc Phi loan cười lạnh nói, tứ Muội là cái người thông minh, làm gì giả ngu đâu? Mộc Thanh Y thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta này trong cung tử cái đem nhân quả thật là không hiếm lạ. bất quá chết một cái công chúa cũng cái gì việc nhỏ nhi. người muốn thế nào che giấu chuyện này? mộc phi loan cười nói che giấu. tư muội, lúc này ngươi đã ra cung, ngươi ở ngoài cung xảy ra sự tình làm sao có thể cần bản cung đến che giấu? không phải bản cung nhẫn tâm mà là ngươi có biết thật sự là nhiều lắm. càng thật giận là ngươi cương nhiên còn bộ dạng cùng trương thị cái kia thiện nhân nghĩ như vậy tưởng. im miệng. Không cho ngươi nhục mạ ta mẫu thân. Mộc thanh y cả giận nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng không? Mộc phi loan cười lạnh nói. Cái kia thiện nhân ỷ vào chính mình bộ dạng hào thông đồng bệ hạ cư nhiên còn dám hoài thượng long tử. Bệ hạ còn tâm tâm nhiệm niệm muốn tiếp nàng vào cung sắc phong vì quý phi. Như thật sự là nhường nàng vào cung, bản cung đến có thể có nơi sống yên ổn. Cho nên, ngươi sẽ giết ta mẫu thân. Mộc thanh y ngữ khí lạnh như băng nói. Mộc phi loan cười lạnh là có như thế nào? Hiện tại, liền vẫn là ngoan ngoãn đi theo nàng làm bạn đi. Người muốn nàng đi theo ai làm bạn? Ngoài cửa vang lên gầm lên giận dữ, phanh một tiếng nguyên bản nhắm chặt đại môn bị nhân từ bên ngoài hung hăng một cước đá vang ra. Hoa hoàng tức sủi bọt mép đứng ở cửa khẩu ánh mắt hung ác nham hiểm thô bạo trừng mắt Mộc Phi Loan. Hắn phía sau, nhấp vân cung kính thị đứng, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Mộc Phi Loan trong lòng cả kinh, dưới chân mềm nhũn suýt nữa quỳ dạp xuống đất thượng bể. bể hạ ngẩng đầu có chút tuyệt vọng nhìn liếc mắt một cái đứng ở cửa khổ mộc thanh y, ngươi. Ngươi tính kế ta, hoa hoàng căn bản không có để ý mộc phi loan trong lời nói, nhìn đến một thân bạch y mộc thanh y khi hơi hơi sừng sốt một chút, nhưng là vĩ đại phẫn nộ cùng rung động nhường hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại đến, minh Trạch ngươi không sao chứ. Mộc thanh y cúi mâu thấp giọng nói, hút vào một điểm mê hương, không trở ngại. Hoa hoàng lạnh lùng quét mộc phi loan liếc mắt một cái, nhưng người đối nhiếp vân nói, đưa công chúa hồi minh phương quán, thỉnh cái thai y đến xem. Lạc bệ hạ, công chúa thỉnh, nhiếp vân trầm giọng nói. Mộc thanh y thuận theo gật gật đầu nói, thanh y cáo lui. Mộc thanh y đi ra ngoài, hoa hoàng lại bước đi khóa đi vào. Mộc thanh y ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên trong ngồi dưới đất mộc phi loan chính hoảng sợ lui về sau lui, bên môi gợi lên một tia trêu thức tươi cười. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn thánh sủng ta sẽ lại đưa ngươi một cái đại lễ cũng đủ ngươi. Hiểu ra, trung thân, giấu ở ống tay áo hạ ngón tay ngọc hơi hơi vừa động, ở không người thấy góc xó, một viên màu đỏ viên thuốc lọt vào bên cạnh vĩ đại thanh loan đồng lư hương. Ngay sau đó, Mộc Thanh Y bước ra cửa điện, phía sau cửa điện lập tức bị gắt gao đóng lại. Mộc Thanh Y cùng nhiếp vân trầm mặc đứng ở ngoài điện, trong đại điện mặt tầm điện lý sẽ phát sinh chuyện gì cách hai trọng môn bọn họ tự nhiên là nghe không thấy. Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mỉm cười nói, "Nhiếp thống lĩnh, đa tạ ngươi." Nhiếp Vân thời gian trào vừa vặn tốt tuy rằng không phải ở Mộc Phi Loan cùng Mộc Vân Dung nói chuyện thời điểm đến, nhưng là mặt sau hiệu quả tựa hồ càng thêm. Nhiếp Vân thật sâu nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái nói, thuộc hạ là công chúa tùy thân thị vệ, tự nhiên hẳn là lấy công chúa an ủi làm trọng. Cho nên, ở biết Mộc Thanh Y bị nhân mang vào Hoa Dương cung sau, hắn đi tìm Hoa hoàng là lại chính xác không đủ sự tình. Mộc thanh y gật đầu cười nói, nhếp thống lĩnh nói đúng. Mộc vân dung đau, nhếp vân lạnh nhạt nói, ở thiên điển, bị bệ hà trước mặt thị vệ trông coi đi lên. Mộc thanh y ẩn ẩn thở hắt ra cười nói, một khi đã như vậy, liền không có cái gì cần chúng ta lo lắng. Chúng ta hồi minh phương quán đi, bọn họ chỉ cần chờ đợi chuyện này kết quả là đến nơi, nếu là luôn luôn đứng ở chỗ này có vẻ quá cấp thiết ngược lại không tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng, hoa hoàng là sẽ không nguyện ý nhìn đến nàng đứng ở chỗ này. Nhếp vân gật gật đầu, đi theo mộc thanh y hướng hoa dương ngoài cung mặt đi đến. Mộc thanh y đi ở phía trước, phía sau nhếp vân đột nhiên thấp giọng hỏi nói công chúa vừa mới thả cái gì gần lư hương lý. Mộc thanh y động tác có thể giấu giếm qua người khác, nhưng là lại cảm thấy không thể gạt được nhếp vân. Tuy rằng nàng động tác không tính chậm nhưng là ở nhiếp vân như vậy cao thù trong mắt cũng cùng chầm chập lão thái thái tốc độ không sai biệt lắm. Mộc thanh y chớp chớp mắt cười nói, này sao, chính là một ít mộc phi loan nguyên bản cũng thả gì đó, bất quá ta lại thả một chút hiệu quả tốt lắm. Hy vọng, mộc phi loan còn nhớ rõ chính mình can chuyện gì, bằng không đã có thể hỏng bét. Nhiếp vân trầm mặc một chút không có hỏi lại trong đó đến cùng là cái gì. Xem trước mắt rõ ràng tâm tình thoải mái thoải mái nữ tử, Nhếp Vân có chút bất đắc dĩ thở dài. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thanh Y liền chiếm được ngày hôm qua mạo hiểm sau thành quả. Mộc Phi Loan, đẻ non. Không chỉ có đẻ non, hơn nữa bị Hoa Hoàng nhốt đánh vào lãnh cung tuy rằng Mộc Vân Dung bởi vì cùng với thân duyên cơ cũng không có cái gì tổn thương, nhưng cũng bị giam lỏng lên. túc thành hầu phụ còn không có động tĩnh gì. Nhưng là Mộc Thanh Y biết này chính là yên tĩnh trước cơn bão, hoặc là nói chính là cấp Bắc Hán sứ thần mặt mũi. Dù sao Hoa Quốc không thể gả một cái tội thần nhà nữ tử đến Bắc Hán đi hòa thân. Nhưng là nắm quyền Mộc Vân Dung đi rồi sau tốt thành hầu phủ sẽ thế nào liền không có nhân đã biết. Mặt khác còn có Vân Tần, Hoàng hậu đột nhiên một đạo nói không tỉ mỉ ý chỉ Vân Tần lại một lần nữa bị biếm vì quý nhân. Hoàng hậu xưa nay là không dễ dàng đắc tội này đó có hoàng tử Tần phi, hội làm như thế thực rõ ràng là hoa hoàng gợi ý. Như vậy thình lình xảy ra biến hóa, trong cung ngoài cung đều là ngờ vực đều, lại không biết Vân Tần cùng Nhu phi đến cùng là thế nào đắc tội hoa hoàng. Chỉ có số ít mấy người trong lòng ẩn ẩn đoán được việc này cùng người nào đó thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, Mộc Thanh y cũng không có để ý tới việc này, sáng sớm liền mang theo Nhiếp Vân gia cung đi. Hoa Hoàng ngày hôm qua nói vậy đã biết không ít thú vị sự tình, nửa khắc hơn khắc thời gian cũng tiêu thụ không xong. Cho nên, Mộc Thanh Y cũng không tính toán lại giờ phút này ở tiến đến trước mặt đi kích thích hắn. Hoàng đế tâm tư hay thay đổi, mặc dù ở trước mặt càng dễ dàng nắm trong tay một ít nhưng là Mộc Thanh Y lại cảm thấy nàng thái bình phàm xuất hiện tại Hoa Hoàng trước mặt nói không chừng cũng thực dễ dàng khiến cho bắn ngược. Thân là Minh Trẻ Công Chúa, Túc Thành Hầu Phủ Thiên Kim, ra cửa cung nàng có thể đi địa phương tự nhiên cũng không nhiều. Mộc Thanh Y trực tiếp trở về Túc Thành Hầu Phủ đi, nàng cũng tưởng nhìn xem Túc Thành Hầu Phủ mọi người hiện tại là cái gì biểu cảm. Người còn dám trở về. Mộc Trường Minh hai mắt sung huyết, hung tợn trừng mắt Mộc Thanh Y. Xem kia thần sắc dường như hẳn không thể lập tức đem trước mắt nữ tử cấp bóp chết bình thường. Mộc Thanh Y phía sau, nhấp vân lạnh nhạt nói Túc Thành Hầu, mời ngươi nói cẩn thận. Đối công chúa bất kính, dĩ hạ phạm thượng nhưng là trọng tội. Mộc trường minh oán hận cắn răng, chính là ngại cho nhiếp vân thân phận một câu cũng không thể phản bác. Mộc thanh y có chút nhàm chán nhíu mày cười nói, nhiếp thống lĩnh ta ở Túc Thành Hầu Phủ không có chuyện gì. Không bằng ngươi đi về trước, hoặc là tìm ngươi bằng hiếu tụ tụ. Nói vậy an tây quận vương cùng thiệu đại nhân đều thực lo lắng ngươi. Nhiếp vân thản nhiên xem mộc thanh y, hiển nhiên đối nàng này đề nghị không làm gì cảm kích. Chỉ nhìn mộc ra mọi người thần sắc sẽ biết, hắn vừa đi nói không chừng mộc trường minh nhất thời phẫn nộ thật sự có thể không cố thân phận đem minh trẻ công chúa cấp bóp chết. Xem hiểu nhiếp vân biểu cảm, mộc thanh y trên mặt tươi cười càng tăng lên. Nhiếp vân thật sự là rất cao đánh giá mộc trường minh tâm huyết. Mộc trường minh như thực sự cái kia tâm huyết bóp chết nàng, nàng còn muốn bội phục hắn đâu. Chỉ tiếc. Nhìn như huy phong lẫm lẫm túc thành hầu vĩnh viễn cũng sẽ không vì việc này chí chính mình thánh mạng cùng địa vị không để ý. Cho dù hắn biết là nàng hại hắn đại nữ nhi tựa như lúc trước hắn rõ ràng biết là mộc phi loan hại thê tử của hắn giống nhau. Tốt lắm, nhiếp thống lĩnh. Nơi này dù sao cũng là nhà của ta, không cần lo lắng cho ta an nguy. Nhiếp thống lĩnh nếu là thật sự không có việc gì, không bằng đi thay ta ước một chút an tây quận vương như thế nào. Xét thấy. Ta nghĩ muốn cùng hắn thảo luận một chút về hắn khiến ta một cái nhân tình chuyển. Mấy ngày nay ở chung, nhiếp vân cũng minh bạch mộc thanh y cá tính. Nhìn như dịu dàng, kỳ thực nói một không hai. Đã nàng không nghĩ nhường chính mình lưu lại, như vậy chính mình là vô luận như thế nào cũng lưu không dưới. Hơn nữa nhiếp vân chính là lo lắng mộc thanh y an nguy cũng không tưởng thám tính cái gì bí mật. Cho nên hắn chính là cảnh cáo nhìn lướt qua mộc ra mọi người, chiều mộc thanh y cùng chắp tay liền xoay người ly khai nhìn đến nhiếp vân rời đi mộc trường minh vẻ mặt hơi chút thả lòng một ít nhìn chằm chằm mộc thanh y sắc mặt vẫn như cũ khó coi hiện tại ngươi vừa lòng ngươi này nhiệt nữ ngươi cương nhiên làm hại ngươi đại tỷ ngươi đại tỷ mộc thanh y cười lạnh một tiếng thản nhiên nói phụ thân thế nào không nói nói đại tỷ làm hại ta mẫu thân thế nào nữ như ta này cũng là vừa báo còn vừa báo cũng coi như vì mẫu thân hết một phần hiếu tâm không phải không báo thời điểm chưa tới phụ thân người nói đúng không là Chống lại Mộc Thanh Y thanh liệt ánh mắt Mộc Trường Minh không tự giác rụt một chút. Phía sau, Mộc lão phu nhân đồng dạng hung hăng trừng mắt Mộc Thanh Y, lại cái gì cũng không có nói, chính là lão lệ tung hoành ai kêu lên, này đến cùng là làm sao có thể đúng vậy. Thật sự là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Tứ nha đầu, ngươi đại tỷ đến cùng có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi muốn như vậy hại nàng? Mộc thanh y chớp chớp mắt vô tội cười nói tổ mẫu lời này nói quá lời thế nào chính là ta hại đại tỷ. Rõ ràng là chính nàng làm tức giận bệ hạ còn hại chết bệ hạ tâm tâm niệm niệm tiểu hoàng tử mới bị biếm nhập lãnh cung A. Ta hại đại tỷ loại này nói tổ mẫu là ở chỗ nào nghe tới. Mộc lão phu nhân sừng sốt thần sắc có chút hoảng loạn. Mộc thanh y cười lạnh một tiếng nói tổ mẫu không cần phải nói ta cũng biết cung vương phủ cái gì. Hiện tại Vân Tần cùng đại tỷ song song bị biếm, chẳng lẽ tổ ngẫu còn không rõ là vì sao sao? Chỉ tiếc A, Vân Tần chính là nho nhỏ rớt một vị, chỉ cần nàng con còn tại một ngày nào đó còn có thể thăng trở về. Đại tỷ tỷ đã có thể. Im miệng, Mộc Trường Minh lạnh lùng nói, Mộc Trường Minh cũng không giống Mộc Lão Phu Nhân tốt như vậy hồ lộng. Hùng hăng quét Mộc Thanh Y liếc mắt một cái mới xoay người đối Mộc Lão Phu Nhân nói, mẫu thân, người mệt mỏi đi về trước nghỉ tạm đi. Còn muốn cùng y nhi hào hào nói chuyện. Mộc lão phu nhân nhìn thần sắc khác nhau cha và con gái lưỡng liếc mắt một cái, rốt cục lắc lắc đầu đứng dậy đỡ nhà đầu thủ đi ra ngoài. Lan chỉ viện phòng khách lý, chỉ còn lại có Mộc Thanh Y cùng Mộc Trường Minh hai người. Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nhìn hồi lâu mới có chút thất bại hỏi, người đến cùng muốn thế nào. Giờ phút này, Mộc Trường Minh không thể không hướng này nữ nhi nhận thua. Nhu Phi bị phế nhưng hắn sở hữu tính toán toàn bộ dã chàng xe cát. Cho dù Nhu Phi cũng không bị phế, trong bụng đứa nhỏ không có cũng là nhất kiện Phi thường sốt ruột sự tình. Hơn nữa, Mộc Trường Minh càng lo lắng mặt khác một sự tình, một ít tuyệt đối không thể nhường Hoa Hoàng biết đến sự tình. Mộc Thanh Y có chút giày xem ghế dựa, lạnh nhạt đánh giá trước mắt Mộc Trường Minh. Hình dung gầy yếu, hai mắt sung huyết, trên trán gân xanh đột khởi khí sắc đen tối, nơi nào còn có từng nàng trong trí nhớ cái kia trầm ổn mà có chút lãnh đạm dự bộ dáng. Làm nhân cải biến thân phận lập trường cùng thị giác lại đi xem một người khác khi thực dễ dàng phát hiện người kia dường như căn bản không phải chính mình trong trí nhớ người kia. Mộc Trường Minh đã ở đánh giá trước mắt thiếu nữ, dậy ỉ ngồi ở trong ghế dựa thiếu niên bất quá 15-6 tuổi bộ dáng dơ tay nhấc chân đem lại thoát ra này tuổi thiếu nữ. Rất khó sẽ có ung dung cùng tao nhá. Kia nhật nhạt tựa thiếu phi thiếu tinh màu không chút để ý đánh giá phòng khách lý nơi nào đó, lại dường như mang theo một loại làm người ta mê say hoặc nhân ủ rũ. Như vậy nữ tử thật là nàng cái kia từ nhỏ trầm mặc ít lời nữ như sao. Trước mắt thiếu nữ, trừ bỏ dung mạo bên ngoài, không có một chỗ như là hắn nữ nhi Nàng tính cách tâm tính thậm chí là thần thái vừa không tưởng hắn cũng không giống đã qua đời thê tử, ngược lại là Người đến cùng là ai? Mộc trường minh đột nhiên giận dữ hết Mộc thanh y hơi hơi câu môi, lộ ra một tiên y hoặc biểu cảm ta là Mộc thanh y nha, phụ thân đây là như thế nào? Mộc thanh y, Mộc trường minh lấy lại bình tĩnh bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ Nàng mặt mày còn có kia tả trên tai thản nhiên nho nhỏ hồng chí đều bị thuyết minh nàng quả thật là hắn nữ nhi Hắn cùng trương thị nữ nhi, mộc thanh y Người đến cùng, muốn thế nào? Mộc trường minh lại một lần nữa mở miệng hỏi nói Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nhiều lắm Biết hiện tại mộc trường minh không thể không tin tưởng này hết thảy đều là trước mắt này thiếu nữ một tay thao túng Thậm chí, bao gồm mộc linh tử Hắn cũng không thể không hoài nghi có phải hay không cùng mộc thanh y có quan hệ Mấy ngày nay, Mộc Vân Dung, Mộc Linh, Mộc Phi Loan từng bước từng bước gặp chuyện không may, trừ bỏ nàng còn có thể có ai Thế nào, Mộc Thanh Y che miệng cúi đầu lên, dường như nghe được cái gì giống như sự tình bình thường Cười đến trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống Nàng bỗng dưng mở to mắt, nhìn chằm chằm Mộc Trường Minh âm thanh lạnh lùng nói Ta muốn vì ta mẫu thân đòi lại nàng nên được công đạo ta muốn túc thành hầu phủ nhân trả giá ưng có đại giới Mấy năm nay Các ngươi ngồi ở mẫu thân tài phú thượng, bởi vì mẫu thân mà đến trên địa vị hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm, có từng nghĩ tới mẫu thân chết đi thời điểm, là thế nào thống khổ cùng oán hận. Các ngươi làm sao dám? Làm sao dám như thế khi nàng? Người ở nói bậy bạ gì đó? Mộc trường minh kinh sợ quát. Mộc thanh y cười lạnh phụ thân túc thành hầu phủ vị, là vì năm đó cứu bệ hạ mới được đến đi. Nhưng là, lúc trước cứu bệ hạ rõ ràng là mẫu thân cuối cùng thụ phong cũng là phụ thân. Mấy năm nay, Túc Thành Hầu phủ nhân chi tiêu này mẫu thân. Thậm chí là gì phân ra đến đầu cưới, các người có thể có qua bán phân cảm ơn, có thể tưởng tượng qua ta mẫu thân chịu qua khốt nhục cùng chết thảm thi lương. Phụ thân người ghét bỏ mẫu thân, nhưng là ngươi dám nói ngươi không biết lúc trước sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tưởng thật cho rằng thế gian này không có báo ưng sao. Mộc Trường Minh vô lực quán ngã vào trong ghế dựa ngươi. Ngươi là làm sao mà biết này đó ngươi không nên biết. Mộc Thanh Y cười tủm tỉm nói, không chỉ có ta biết, ta mới hiện tại bệ hạ cũng biết. Muốn trách thì trách người ký thác kỳ vọng cao bảo bối nữ nhi đi. nàng nhưng là ở trước mặt bệ hạ đem cái gì đều chiêu. Bất quá phụ thân ngươi không cần sợ hãi, bệ hạ hiện tại khẳng định sẽ không đối phó thúc thành hầu phủ. Ít nhất phải chờ tới Bắc Hán sứ giả đi rồi sau. Bằng không, bệ hà còn phải mặt khác tìm một hoàng thất quận chúa đi hòa thân kia tôn thất lý này vương ra nhóm nhưng là sẽ không cao hứng. Liền tính là vì này, bệ hà cũng sẽ lưu lại thúc thành hầu phủ. Ngươi vì sao, vì sao muốn làm như vậy? Mộc trường minh hồn hền giận dữ hết, ngươi có biết hay không, ta sẽ thay mẫu thân ngươi báo thù. Một ngày nào đó, ta sẽ thay mẫu thân ngươi báo thù. Ngươi hủy hết thầy, ngươi có biết hay không ngươi hủy ta bố trí hết thầy. Mộc thanh y khinh thường nhíu mày nói, ngươi này ngu xuẩn lại chuyện xấu vĩ đại kế hoạch vẫn là sớm đi nghỉ ngươi đi. Mẫu thân cửu ta sẽ tự mình ôm, về phần ngươi. Nếu là thật tình muốn vì mẫu thân báo thù trong lời nói, liền đem ngươi chính mình cấp giải quyết xong đi. Ta là phụ thân ngươi. Mộc trường minh giận dữ hết. Mộc thanh y mỉm cười từng là. Đáng tiếc, ngươi nhu thuận nữ nhi bị ngươi tự tay cấp giết a Nhiệt nữ. Mộc Trường Minh sông lên trước đến, vẫy tay đã nghĩ muốn hướng Mộc Thanh Y trên mặt hung hăng huy đi qua. Mộc Thanh Y tươi cười không thay đổi, động liên tục đều không có động một chút. Nhưng là Mộc Trường Minh bạt tay nhưng không có cơ hội huy thượng nàng xinh đẹp dung nhan. Một cái bàn tay to lặng yên không tiếng động bắt được Mộc Trường Minh cánh tay, dùng một chút lực chỉ nghe răng rắc một tiếng Mộc Trường Minh đau ngâm một tiếng, toàn bộ cánh tay liền quỷ dị cúi xuống dưới, vô tâm. Vô tâm cúi mâu trầm mặc đứng ở Mộc Thanh Y phía sau lạnh nhạt nói chính là trật khớp mà thôi. Mộc thanh y không gọi là gợt gật đầu, xem Mộc Trường Minh xanh mặt đem chính mình cánh tay chuẩn bị cho tốt. Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm vô tâm, cảnh giác nói, hắn là người nào. Làm sao có thể ở trong này. Vô tâm không tiếng động nhìn Mộc Trường Minh liếc mắt một cái, trầm mặc không nói gì. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, hắn là người nào không trọng yếu. Bất quá phụ thân lại rất xúc động một ít, phụ thân thật sự cho rằng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta sao? Dám để cho nhiếp vân rời đi ta làm sao có thể không có sao chiêu? Mộc trưởng minh thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm mộc thanh y, sau một lúc lâu mới nói, xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi mới là chân chính thâm tàng bất lậu. Bản hầu nhưng là không nghĩ tới, bản hầu cương nhiên sẽ có một cái như thế giỏi về tâm kế nữ nhi. Mộc thanh y nhướng mày cười cười, cũng không để ý mộc trường minh đùa cợt nếu phụ thân cũng tìm vài năm thời gian cái gì cũng không tưởng chỉ có thể nghĩ báo thù trong lời nói. Ước chừng phụ thân cũng sẽ giống ta giống nhau giỏi về tâm kế. Đáng tiếc phụ thân tuy rằng nói xong muốn thay mẫu thân báo thù, nhưng là hiển nhiên phụ thân muốn gì đó vẫn là nhiều một chút. Cái gọi là báo thù, bất quá là thuận tiện đi. Phụ thân, hào hào hưởng thụ còn lại đến thời gian đi. Ân. Phụ thân có thể lo lắng van cầu cung vương điện hạ, nói không chừng còn có truyền cơ đâu. Mộc thanh y tươi cười hiền lành mà vô tội, nhưng là xem ở vô tâm trong mắt lại cảm thấy càng như là miêu nhi ở chiêu đùa con chuột thật sự là cùng cửu công tử. Giống như a trên đời này có một cửu công tử đã đủ khủng bố, lại đến một cái. Mộc trường minh thật sâu nhìn Mộc thanh y liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Kia trong nháy mắt cả người dường như già đi 10 tuổi bình thường. chương 85 Công tử tâm ý. Mấy ngày nay có chuyện gì sao? Xem trước mặt vô tâm, một thanh y hỏi. Châu Nhi cùng Doanh Nhi đều bị nàng mang vào cung toàn bộ lan chỉ trong viện có thể quản sự liền còn lại vô tâm một người. Hơn nữa vô tâm còn không có thể xuất hiện tại nhân tiền, mấy ngày nay cũng cũng là có chút vất vả hắn. Vô tâm lắc đầu nói tiểu thư không ở, lan chỉ trong viện cũng không có chuyện gì. Mộc nhị công tử tang lễ hết thầy giản lược mặt khác còn có tôn thị muốn theo lan chỉ trong viện lấy đi một ít này nọ, nhưng là bị túc thành hầu cùng mộc lão phu nhân cản lại. Mộc thanh y cười lạnh một tiếng, đối này không chút nào ngoài ý muốn. So với mộc trường minh cùng mộc lão phu nhân tôn thị đến cùng là kiến thức hạn hẹp một ít, nhìn đến nàng không ở trong phủ khó bảo toàn sẽ không nghĩ cách đến dính chút tiện nghi, bất quá hiện tại nàng chỉ sợ không cách kia tâm tư, hôm nay thế nào không gặp tôn thị. Vô tâm nói, nhu phi tin thức truyền ra đến sau, tôn thị đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ sợ còn chưa có tỉnh đâu. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nàng cũng dự đoán được thúc thành hầu phủ hẳn là không có cái gì đại sự. Bất quá, đại ca nơi đó, nhớ tới chính mình ngày hôm qua sở tác sở vi, Mộc Thanh Y không khỏi có chút trột dạ đứng lên. Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y vẫn là cảm thấy trước không đi thấy đại ca, vẫn là đi trước trông thấy an tây quận Vương Triệu từ Ngọc đi. Kinh thành duy nhị khác họ vương chi nhất so với đã dần dần thất sủng chu biến triệu tử ngọc mới là chân chính có giá trị kia một cái Bất quá, đồng dạng triệu tử ngọc cũng tuyệt đối so với chu thay đổi khó đối phó Nếu là có thể được đến triệu tử ngọc một cái hứa hẹn, hẳn là nhất kiện thực không sai sự tình Cùng triệu tử ngọc ước định gặp mặt địa phương vẫn như cũ là khinh an các Khinh an các là trong kinh thành rất nhiều văn nhân nhã sĩ cùng quyền quý thích đi địa phương Hơn nữa ở chính mình địa phương làm việc luôn muốn phương tiện nhiều. Mộc thanh y mang theo doanh Nhi đến khinh an các thời điểm triệu tử ngọc sớm đã đến. Cao hơn một lần giống nhau, thiệu tấn cũng tới rồi. Nhìn thấy mộc thanh y, ba người vội vàng tiến lên chào. Mộc thanh y lại cười nói, an tây quận vương, còn có thiệu đại nhân làm gì nhiều như vậy lễ. Thiệu tấn cười nói, lễ không thể phế. Mộc thanh y cười nhẹ từ chối cho ý kiến. Bốn người ngồi xuống, triệu tử ngọc xem Mộc Thanh Y nghiêm mặt nói, lần này sự tình đa tả công chúa, bổn Vương nói chuyện xem như, bổn Vương khiếm công chúa một cái nhân tình, vô luận khi nào thì công chúa nếu có chút sai phái, chỉ cần triệu tử ngọc đủ khả năng tuyệt không dám có vi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, ta tin tưởng An Tây quận Vương là ngôn gia như núi quân tử, đến lúc đó như có chút thỉnh ta sẽ không khách khí. Triệu tử Ngọc gật đầu cười, hắn là võ tướng tuy rằng cũng không thiếu lục đục với nhau nhưng là đối với sảng khoái nhân luôn muốn càng thêm thích một ít. Nếu là một thanh y ra vẻ khách khí ra sức khước từ, hắn ngược lại muốn tâm sinh không vui. Tiệu tấn nâng chén cười nói, tử Ngọc nói không sai. Lần này thật sự là đa tà công chúa. Nếu là ở Kinh Thành tại Hà có cái gì có thể bang được với việc địa phương, công chúa cứ việc phái nhân đạo ứng thiên phủ truyền cái nói đó là mộc thanh y nhìn về phía nhiếp vân cười nói, ta chính là tùy tiện nói hai câu nói, phải đến an tây quận vương cùng thiệu đại nhân hứa hẹn như vậy vô bản vạn lợi mua bán mà khi thật sự là chỉ có hữu như thế, nhiếp thống lĩnh thật sự là hảo phúc khí. nhiếp vân cười nhẹ nói, an tây quận vương cùng thiệu huynh như thế thịnh tình, ta thật sự là ngoa kép. thiệu tấn không thèm để ý vẫy vẫy tay nói ngươi là tử ngọc sư huynh ta coi như là hắn cùng trường, chúng ta từ nhỏ cùng nơi lớn lên giao tình nói này đó chẳng phải là khách khí. Triệu tử ngọc gật đầu nói tiệu tấn nói không sai, sư huynh chẳng lẽ còn theo ta khách khí bất thành. Mộc thanh y xem ba người, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng Này thế đạo thân huynh đệ đều có thể vì một điểm việc nhỏ giết máu chảy thành sông, ba cái không hề huyết thống nhân có thể giống như này giao tình đúng là không dễ. Tiệu tấn nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái cười nói, nguyên bản không nghĩ tới công chúa hôm nay thế nhưng xảy ra cung, mới vừa rồi Nhiếp vân tới được thời điểm ta cung tử ngọc giật này mình đâu. Mộc Thanh Y nhướng mày nói, không nghĩ tới. Vì sao? Tiệu tấn bất đắc dĩ lắc đầu đè thấp thanh âm cười nói, công chúa này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Trong cung gia chuyện lớn như vậy tình chính là lá gan lớn nhất công chúa cũng không ngoan ngoãn đứng ở trong cung không dám nơi nơi chạy loạn. Biết Thiệu Tấn chỉ là Mộc Phi loan chuyện, Mộc Thanh Y lơ đễnh cười yếu ớt nói, việc này không liên quan chúng ta chuyện đi. Thiệu Tấn có chút ý vị thâm trường nhìn nhìn Mộc Thanh Y, không có nói thêm nữa cái gì, chính là nói, nghe nói hôm nay sáng sớm Công Vương liền tiến cung đi. Chỉ sợ là vì Vân Tần, Vân Quý nhân sự tình đi. Này Công Vương, năm nay quả nhiên là có chút số con dẹp đâu, cũng không phải là số con dẹp sao. Theo tháng năm khởi mộ dung dục vận khí liền không tốt hơn, người khác đã nhiều năm vận xấu đều nhường hắn một tháng toàn vượt qua. Thủ hạ thế lực bị nhân sách thất linh bát lạc không nói, duy nhất đồng mẫu đệ đệ nửa chết nửa sống, mẹ đẻ theo cao cao tại thượng chính phi biến thành một cái vô định sổ quý nhân. Kia thâm cung trung, hơi chút bị Lâm Hạnh qua nắm đi lại 10 cây lý có tám đều là quý nhân. Kể từ đó, mộ dung dục thân phận cũng rất có chút xấu hổ. Triệu tử Ngọc Hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không cho là đúng. Hắn cùng Mộ Dung An có cự oán đối Mộ Dung Dục tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Mộ Dung Dục không hay ho hắn tài cao hưng đâu. nhiếp vân thần sắc phức tạp nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái. Ai có thể biết trong cung trận này biến hóa nghiêng trời lệch đất hoàn toàn đều là bởi vì trước mắt này chính nâng chén trà cười khanh khách nghe bọn họ nói chuyện thanh xuân thiếu nữ đâu. Mộ Dung An thế nào? Mộc Thanh Y có chút tò mò nói. Triệu tử ngọc cười nhạo nói còn có thể thế nào Trong cung vài vị thái y hội trần qua đi đều nói Lại vẫn chưa tỉnh lại Mộ dung an sống không quá nửa tháng Sư huynh người thấy thế nào Triệu tử ngọc ở trên chiến trường xuất sinh nhập từ cái dạng gì thương chưa thấy qua Tuy rằng không có nhìn thấy mộ dung an thương thế Lại vẫn như cũ cử có chút kỳ quái Theo như vậy cao vách núi đen thượng ngã xuống đi Nếu không đương trường đã chết nếu không chính là ngã thảm Đụng đến đầu hôn mê bất tỉnh cũng là có chút ý tứ Hắn thế nào không trực tiếp đem đầu cấp đụng phá cái động đâu Nhếp vân do dự một chút thấp giọng nói Ninh vương Hẳn là đắc tội người nào quyết định cao thủ đi Một thanh ý ánh mắt vi tránh Triệu tử ngọc cùng thiệu tấn lực chú ý Cũng lập thức bị hấp dẫn đi qua Thiệu tấn tò mò nói nhiếp vân ngươi có biết hắn thương Nhiếp vân lạnh nhạt nói Ta phụng bệ hạ chi mệnh nhìn qua một lần Rất giống là Một loại độc môn khóa huyệt thuật Vậy ngươi thế nào không cùng bệ hạ nói? Ngươi cũng không giải được sao? Đối phương so với ngươi còn lợi hại. Tiệu tấn ngạc nhiên nói. Nhấp vân lắc đầu nói, đối phương vị tất so với ta lợi hại, nhưng là này khóa huyệt thuật tuy rằng không tính cái gì độc môn tuyệt học cũng là mỗi một gia đều có chính mình độc đáo thủ pháp. Bởi vậy thủ pháp vị trí, nặng nhẹ cho dù là kém một chút ít cũng không được. Nếu là có người mạnh mẽ thử giải huyệt ninh vương chính là lập tức thất khiếu đổ máu mà từ. Triệu tử Ngọc ngưng mi nói, nói cách khác, phải là bị thương Ninh Vương người kia tự mình giải huyệt mới được. Nhếp Vân gật gật đầu, khó trách này Thái Y có chí cùng nói Ninh Vương bị thương đầu óc bởi vì Ninh Vương căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Nếu là đối phương khẳng cứu Ninh Vương lúc trước cũng sẽ không cần nhọc lòng đi thương hắn. Bất quá triệu tử Ngọc tò mò là trong kinh thành khi nào thì đến như vậy cho rằng cao thủ xuống tay nhân, võ công cao bao nhiêu. Nhếp vân cân nhắc nói ít nhất cũng hẳn là theo ta ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Kia không có vài cái A. Chuẩn xác mà nói, bọn họ biết đến nhân chỉ có một bác Hán liệt vương ca thư Hàn. Nhếp vân lắc đầu nói, hẳn là không phải ca thư Hàn khóa huyệt thuật là một môn cực kỳ tinh xảo âm nhu công phu ca thư Hàn nội công vừa dương, đại khai đại hạp không giống như là hắn làm. Nhưng là đêm đó tập kích ca thư Hàn nhân, có thể bị thương ca thư Hàn nhân, võ công ít nhất cũng hẳn là cùng ca thư Hàn không sai biệt lắm. Hơn nữa người này thân phận thần bí, trừ bỏ ca thư hàn cũng không có người biết đến cùng là loại người nào. Tiểu tấn nhíu mày nói ta tự hồ nghe nói, đêm đó tập kích Bắc Hán Liệt Vương là một người tên là cái gì vân ẩn công tử nhân. Tiểu tấn là hoa quốc kinh thành sinh trưởng ở địa phương nhân, cũng không phải tập võ người tự nhiên sẽ không biết này vân ẩn công tử đến cùng là loại người nào vật. Trên thực tế, liên nhiếp vân này cao thủ đối vân ẩn công tử cũng không quen thuộc. Nhưng là Trường Kỳ đang ở biên quan Triệu Tử Ngọc đổ hốt một ngụm khí lạnh cả kinh nói, vân ẩn. Cái kia sát tinh làm sao có thể chạy đến kinh thành đến. Triệu Tử Ngọc hàng năm đóng ở biên quan, đối với Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc rất nhiều sự tình tự nhiên so với người khác hiểu biết nhiều. Huống chi vân ẩn công tử vẫn là ở Tây Việt cùng Bắc Hán đều giống nhau nổi danh nhân vật. Bất quá, Ninh Vương làm sao có thể đắc tội vân ẩn công tử. Triệu Tử Ngọc có chút hoài nghi nói. Một cái cơ hồ chưa bao giờ rời đi qua kinh thành, một cái chưa bao giờ đã tới kinh thành, như vậy hai người có thể kết cái gì cường. Tiệu tấn nhíu mày cười nói, ai biết được nói không chừng hắn đi không có mắt sẽ không cẩn thận đắc tội với ai đâu. Mộ dung an cái kia gá tính đắc tội ai cũng không hiếm lạ, chẳng qua ở trong kinh thành ngại cho thân phận của hắn ai đều nhường hắn ba phần. Nhưng là nếu là ngoại lai nhân sẽ không giống nhau. Mộc thanh y tò mò xem ba người, hỏi thiệu đại nhân chủ quản kinh thành an trị dân sinh kia. Muốn hay không đi bắt này vân ẩn công từ đâu? Chào, nếu này vân ẩn công từ thực sự từ ngọc nói như vậy lợi hại, ta chỗ nào chào được? Thiệu tấn giống như kinh ngạc cười nói. Mộc thanh y mỉm cười nói, nhếp đại nhân mấy ngày nay cũng không có chuyện gì có thể giúp thiệu đại nhân chiếu cố. Tiểu Tấn hiển nhiên đối Trảo Vân Ẩn công tử này đề nghị không có gì hứng thú, lại cười nói: "Này chính là chúng ta vài cái nói chuyện phiếm, tùy tiện nói nói. Công chúa nhưng đừng nói cho người khác a." Nói chuyện phiếm? Mộc Thanh Y nhíu mày, Tiểu Tấn cười đến thập phần thuần lương, cũng không phải là nói chuyện phiếm sao? Nghe nhầm đồn bậy tùy tiện tâm sự thôi, chúng ta lại không có chứng cứ cho dù Vân Ẩn công tử liền đứng ở chúng ta trước mặt cũng không có cách nào khác chảo hắn a. Xem ba người hiển nhiên đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Mộc Thanh Y cũng không tùy vào trong lòng trung cảm thán mộ dung an người này nhân duyên chi kém. Liền ngay cả nghe nói là tối nguyện trung thành hoàng thất vài vị thanh niên tài tuấn đều đối hắn này hoàng tử sinh tử cùng phía sau màn hung thủ không hề hứng thú. Nói chuyện phiếm một lát Mộc Thanh Y liền đứng dậy mang theo doanh nhi cáo từ nguyên bản nhiếp vân muốn đứng dậy đuổi kịp lại bị mộc thanh y nâng tay đè ép trở về ta chính là nghĩ đến chỗ đi một chút nếu là có nhiếp thống lĩnh đi theo ta chỗ nào còn có thể nơi nơi đi trong kinh thành nhận thức mộc thanh y nhân không bao nhiêu nhưng là không biết nhiếp vân nhân đại khái cũng không bao nhiêu mang theo như vậy một cái thị vệ dạo phố thật sự là quá mức siêu dao nhiếp vân do dự một chút đúng là vẫn còn một lần nữa làm trở về. Xem mộc thanh y xuống dưới thiệu tấn thăm dò theo cửa sổ xem mộc thanh y tú lệ thân ảnh bước chậm đi vào trong đám người, mới quay đầu xem nhiếp vân cười nói, nhiếp vân thoạt nhìn thực lo lắng. Vị này công chúa, thế nào, nhiếp vân trầm mặc một chút lạnh nhạt nói, rất lợi hại. Thiệu tấn nhưng là không sợ hãi nhạc cười nói, mấy ngày nay trong cung sự tình đều là vị này công chúa bút tích đi. Nhiếp vân kinh ngạc nhìn về phía thiệu tấn, thiệu tấn cười nói, này lại cái gì nan đoán. Nhu Phi cùng vân tần hào hào, sớm không xảy ra chuyện, trễ không xảy ra chuyện, cố tình minh trẻ công chúa ở trong cung thời điểm liền đã xảy ra chuyện. Bất quá ta tương đối tò mò, vị này công chúa là thế nào phiết thanh chính mình hiểm nghi. Gia chuyện lớn như vậy cư nhiên còn có tâm tình xuất ra dạo phố. Thiệu tấn sự án tử đoạn hơn, nhìn đến thú vị án tử liền nhịn không được muốn truy nguyên. Nhếp vân nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, không phải nàng động thủ. Có ý thứ gì? nho phi đứa nhỏ không phải minh trẻ công chúa động thủ vân tần bị biếm cũng không phải minh trẻ công chúa động thủ Nhếp vân thản nhiên nói tiểu tấn vuốt cằm như có đam chiêu kia nàng đến cùng làm cái gì chọc nhu phi cùng vân tần sinh khí có tính không Nhếp vân hỏi tiểu tấn trầm mặc thật lâu sau rốt cục nhịn không được thở dài cao thủ Nhiếp vân chớ chọc minh trẻ công chúa cẩn thận nàng trình tử ngươi Nhiếp vân trầm mặc không nói Triệu tử Ngọc như có đăm chiêu nói, ta nhưng là tương đối muốn biết nhu phi đứa nhỏ đến cùng là thế nào điệu. Nhếp Vân Yên lặng nhìn triệu tử Ngọc lếp mắt một cái, như trước là trầm mặt. Chính là trên mặt hắn thần sắc lại rõ ràng có chút cứng ngắc hiển nhiên là nhớ tới cái gì không quá khoái trá sự tình. Đại ca, Mộc Thanh Y nhìn đến Cố Thú Đình thời điểm Cố tú Đình đang ngồi ở Lan Chỉ Viện trong thư phòng đọc sách. Nguyên bản còn tại kỳ quái đại ca là thế nào lặng yên không một tiếng động vào thúc thành hầu phủ, nhưng là đang nhìn đến ngồi ở bên kia cười vẻ mặt đắc ý người nào đó thời điểm, liền triệt để không ý tưởng. Đại ca, chỉ nhìn cô tú Đình trên mặt thần sắc mộc thanh y chỉ biết đại ca thức giận. Cô tú Đình thức giận thời điểm cho tới bây giờ sẽ không theo nhân giống to kêu to, hoặc là mở miệng răn dậy của trách. Hắn chỉ cần thản nhiên xem người cái gì đều vô dụng nói liền cũng đủ làm cho người ta xấu hổ xấu hổ từ nhỏ chính là ở nhà mình đại ca ôn nhu dạy hạ lớn lên mộc thanh y đối này tự nhiên là lại quen thuộc bất quá đại ca sao ngươi lại tới đây vạn nhất bị nhân phát hiện ta như không đi tới ngươi một lát có phải hay không liền trực tiếp hồi cung không tính toán gặp ta cố tú đình buông thư quyển bình tĩnh hỏi ta mộc thanh y tự biết đối lý thật cẩn thận dò xét cố tú đình liếc mắt một cái mới nói ta đều đã sớm tính toán tốt lắm không có vì sao nguy hiểm Nhếp vân luôn luôn đều âm thầm đi theo, nếu là thực sự chuyện gì, hắn tự nhiên hội cứu ta xuất ra. Ta, không có mạo hiểm, một khi đã như vậy, vì sao không đến gặp ta? Không muốn nhìn đến đại ca, cố tú đình nhíu mày nói. Mộc thanh y trong lòng âm thầm kêu khổ, hung hăng chừng mắt bên cạnh xem náo nhiệt người nào đó. Dùng cửu công tử nhất thời liền ủy khuất hắn cái gì đều không có làm, vì sao thanh thanh hay là muốn giận hắn? đại ca thanh thanh biết sai lầm rồi người cũng đừng trách nàng xem thanh thanh buồn rầu khuôn mặt nhỏ nhắn dung cử công tử lập tức đau lòng khuyên nhủ cố tú đình tuấn mâu hơi trầm xuống ánh mắt thản nhiên thông rong cần trên người đảo qua cửu hoàng tử khách khí kêu cố công tử là có thể chúng ta không quen thuộc như vậy dung cần cười tủm tỉm nói đều là người một nhà như vậy mới lạ làm cái gì thanh thanh mau cùng đại ca nói lời xin lỗi là được Dung cửu công tử nhất định có thể tự động xem nhẹ chính mình, không muốn nghe đến trong lời nói. Mộc Thanh Y tức giận trắng dung cần liếc mắt một cái, lôi kéo cố tú đình ống tay áo nhẹ nhàng quơ quơ đại ca. Ta sai lầm rồi, ngươi a, ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất xảy ra sự. cố tú đình bất đắc sĩ thở dài, nâng tay nhu nhu nàng mềm mại sợi tóc. Dung cửu công tử ghen tị chừng mắt cố tú đình đặt ở Mộc Thanh Y trên đầu thủ thanh thanh ở trước mặt hắn chưa từng có ôn nhu như vậy nhu thuận qua. Thấy đại ca tự hồ tiêu một ít khí, mộc thanh y có thế này nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lôi kéo cô Tú Đình ngồi xuống, nói, nghe nói đại ca đã thâm mộ dung chiêu nề chọc, đại ca thật sự là lợi hại. Cô Tú Đình bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá là trùng hợp thôi. Bất quá còn muốn hơi kém hỏa hậu, mộc thanh y nhãn tình sáng lên, đại ca muốn làm như thế nào. Cố tú đình đạm cười nói, này ngươi không cần quan tâm, ở trong cung sẽ không cần lại làm dư thừa sự tình, sớm đi ra cung đại ca cũng tốt yên tâm. Mặt khác cấp mộ dung hiệp đưa cho tín nhi, nhường hắn cùng mộ dung chiêu liên thủ đối phó mộ dung dục. Mộc thanh y nhíu mi, nghĩ nghĩ nói, cũng tốt hiện tại mộ dung chiêu bắt đầu cuột khởi, nhưng là nếu nhường mộ dung hiệp thuyền trong lời nói, hắn khẳng định tình nguyện đối thủ là mộ dung chiêu mà không phải mộ dung dục. Bất quá, nếu Mộ Dung Chiêu thật sự trưởng thành đứng lên, có thể sánh bằng Mộ Dung Dục phiền toái nhiều. Đồ không phải nói Mộ Dung Chiêu bản nhân có bao nhiêu lợi hại, mà là dung phi gia thế so với Chu Vân phi tốt thật sự là nhiều lắm. Trong kinh thành đại gia tộc vốn là rắc rối khó gỡ, dây dưa không rõ. Mà Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung Hiệp Nhược Điểm đều là mẫu gia bạc nhược. Cố Tú Đình thản nhiên nói, không cần lo lắng, đến lúc đó. Triệu Tử Ngọc tự nhiên hội giúp đỡ hắn. Gì? Mộc Thanh Y kinh ngạc, đại ca ý tứ là, Triệu Tử Ngọc không phải mộ dung hiệp nhân, nhưng là hắn luôn luôn cùng mộ dung hiệp đi được gần. Thanh Y cũng biết vì sao. Cố Tú Đình hỏi, Mộc Thanh Y trong đầu linh quang chợt lóe, thốt ra mà ra, vì cân bằng. Triệu Tử Ngọc nguyện trung thành vu Hoa Hoàng, hắn sở tác sở vi đều là Hoa Hoàng gợi ý. Cố Tú Đình vừa lòng gật đầu, cho nên không cần lo lắng mộ dung chiêu không chịu động thủ. Hắn khẳng định biết mộ dung dục mới là hắn lớn nhất đối thủ, hiện tại có thể có cơ hội trừ bỏ mộ dung dục hắn cầu còn không được. Mộc thanh y gật đầu, nói ta hiểu được quay đầu ta liền làm cho người ta truyền tin cho hắn. Đại ca Vân Tần nơi đó, cô Thú Đình lắc đầu nói, đem Vân Tần vẫn là cô cô tin tức cũng nhất định giao cho mộ dung hiệp, hắn tự nhiên sẽ đi cha cũng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Mộc thanh y gật gật đầu nói ta đã biết. Cố tú đình xem mộc thanh y do dự một chút mới vừa hỏi nói mộc phi loan sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra mộc phi loan đột nhiên đẻ non tin tức nhất truyền ra đến cố tú đình cũng liền phát hoàng đến cùng mộc phi loan vẫn là cái hoài hoàng tử sủng phi nếu là thanh y nhất thời tức giận động thủ vậy phiền toái bất quá xem muội muội thoải mái thản nhiên bộ dáng cố tú đình lại rất nhanh yên tâm lại muội muội tính cách hắn hiểu biết tuyệt đối không phải hội xúc động làm việc nhân. Mộc thanh y bên môi gợi lên một tia lạnh lùng ý cười thản nhiên nói, mộc phi loan sao. Nàng, tâm tâm niệm niệm muốn hoa hoàng sùng ái, vì thịnh sùng không từ thủ đoạn. Ta liền, tặng nàng một hồi kinh thiên động địa thánh sùng. Ai biết chính nàng không chịu nổi đẻ non đâu. Cố tú đình nhất thời còn có chút không hiểu này ý, bên cạnh dung cần lại lập tức liền lĩnh hội trong đó thâm ý. Không khỏi vỗ tay tán thưởng nói, thanh thanh ý tưởng thật sự là. Kỳ diệu chi cực, ha ha. Liên tính là bản công tử chính mình cũng rất khó ở chung như vậy. Tuyệt vời biện pháp đâu. Này coi như là, vừa báo còn vừa báo đi. Cố tú đình nhíu nhíu mày tuy rằng không biết muội muội đến cùng làm cái gì, nhưng là chỉ cần sẽ không nguy hại đến nàng an nguy cũng là không có gì đáng ngại. Chính là đối với chính mình không thể minh bạch dung cần này ngoại nhân lại có thể lập tức lĩnh hội có chút không hờn giận thôi. Tú đình công tử lại không biết trên đời này chẳng phải sở hữu nhân đều giống dung cử công tử giống nhau cơ hồ kiến thức qua đời gian sở hữu xấu xí quy củ chính mình cũng đã phá hư chịu bỏ tay. Ít nhất cho dù từng chịu qua không ít khổ tú đình công tử liền xa xa còn chưa tới như thế bác nghe thấy nhiều gặp trình độ. Tốt thành hầu phủ chẳng phải ở lâu nơi, nên nói rõ ràng cố tú đình liền đứng dậy ly khai. Bất quá dung cần cũng không có chính mình mang theo cố tú đình rời đi, mà là triệu đến tùy thân thị vệ vô tình mang theo cố tú đình rời đi. Tú đình công tử tuy rằng bất mãn người nào đó hành vi, nhưng là bất đắc sĩ văn nhược thư sinh tay chói gà không chặt dưới loại tình huống này cũng quả nhiên là tú tài gặp được binh. Thanh thanh, người ngày hôm qua khả xếp vừa ra trò hay, hảo đáng tiếc bản công tử thế nhưng không có tận mắt đến. Tú đình công tử vừa đi, dung cửu công tử lập tức liền nguyên hình lộ. Mộc thanh y lạnh lùng cười kia có cái gì đẹp mắt Như phi bây giờ còn đứng ở trong lãnh cung đâu Người nếu có hứng thú có thể đi nhìn xem Dung cẩn nhẹ nhàng theo phía sau hoàn trụ thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân mình Đem nàng ôm vào lòng Thấp giọng cười nói Thanh thanh là cảm thấy chính mình xuống tay quá độc ác sao Bậy bạ, Mộc thanh y âm thanh lạnh lùng nói Nâng tay muốn kéo ra cánh tay hắn Nhưng là nếu dung cửu công tử quyết tâm không buông tay trong lời nói Lấy một cái thiếu nữ lực đạo là vô luận như thế nào đều kéo không ra. Dùng cần ôm ấp cho dù là ở trong ngày hè cũng không ấm áp từ dùng xong một thanh y điều chế u hàn hương sau lại luôn luôn mang theo thản nhiên lãnh hương. Nhưng là một thanh y lại cảm giác được theo ngày hôm qua bắt đầu luôn luôn có chút hỗn loạn trong ốc tại kia thản nhiên lãnh hương chung dần dần thanh minh đứng lên. Thì phải là vì đứa nhỏ dung cần cười nói, thanh thanh không cần phải như thế để ý cái kia đứa nhỏ sinh ở hoàng gia có như vậy một cái mẫu thân Còn không bằng không sinh hạ đến hảo, nhất đáng thương, đó là đế vương gia a Mộc thanh y hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá Ta làm sao có thể hối hận, nàng lúc trước làm như vậy sự tình, này ta bất quá là hơi chút còn lấy nhan sắc thôi Hơn nữa, ngươi cho là ta sẽ có mềm lòng cái loại này này nọ sao Từ lúc cố ra hủy diệt, từ lúc nàng bị đưa vào giáo phường, từ lúc nàng ở liệt hỏa bên trong thời điểm, nàng tâm sẽ lại cũng sẽ không có dư thừa mềm mại cấp người không liên quan. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia kiêu ngạo mà xinh đẹp, trí tuệ lại đơn thuần cố ra đại tiểu thư. Trong lòng không thoải mái luôn có đi, dùng cần cười tùm tìm nói, không quan hệ chậm rãi thành thói quen. Năm đó bản công tử lần đầu tiên giết người thời điểm cũng hơn người không đến chỗ nào đi. Mộc thanh y khóe môi trừ trừ cửu công tử lần đầu tiên giết người Là mấy tuổi, 6 tuổi, dùng cửu công tử ngạo nghễ nói Dường như là cái gì khó lường hành động vĩ đại bình thường Cho nên thanh thanh không cần sợ loại chuyện này bản công tử rất kinh nghiệm Mộc thanh y trợn chừng mắt đứng dậy đẩy ra hắn Người suy nghĩ nhiều quá Nàng quả thật là có một chút không thoải mái Này dù sao cũng là cái thứ nhất chân chính tự mình đi qua tay nàng kết thúc sinh mệnh Cùng phía trước này âm thầm chủ tính lại từ người đi chấp hành cũng không giống nhau. Nhưng lại là một cái. Cái gì đều không biết mới mấy tháng còn vì thế sinh sinh mệnh. Nhưng là bị dung cẩn như vậy một tá ngộn trong lòng kia một chút không thoải mái cũng biến mất vô tung. Không có đi hỏi dung cẩn vì sao hội 6 tuổi thời điểm sẽ giết người, mỗi người đều có mỗi người bất hạnh. Dung cửu công tử tự nhiên cũng không có thể là trời sinh xuống dưới liền tam xem bất chính tâm ngoan thủ hắc. Dung Cần cũng như vậy dễ dàng liền khẳng buông tay nhân lôi kéo Mộc Thanh Y không tha thấp giọng cười nói, lại nói tiếp: Thanh Thanh ngày hôm qua hành vi thật đúng là có chút mạo hiểm đâu. Dọa bản công tử nhảy dựng. Mộc Thanh Y nhíu mày nói: Mạo hiểm. Dung Cần nói: Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh Thanh liền như vậy tín nhiệm nhấp vân. Vạn nhất hắn không chịu giúp ngươi làm sao bây giờ? Mộc Thanh Y lại cười nói: Ta đây cũng chỉ hảo như vậy mộc thanh y mỉm cười sườn thủ khoát tay tay áo gian một đạo liêu quang bắn nhanh mà ra dùng cần vội vàng đưa tới mộc thanh y phi thân tránh ra ở quay đầu nhìn nhìn đinh ở trên vách tường lóe u lam quang mang ám khí có chút ai oán nhìn mộc thanh y thanh thanh người thật nham hiểm a tuy rằng không có gần xem nhưng là vừa thấy kia nhan sắc chỉ biết tuyệt đối là kiến huyết phong hầu kịch độc nếu dính thượng một chút chỉ sợ sẽ mất mạng mộc thanh y nhợt nhạt cười ta không phải tin tưởng cửu công tử thân thủ sao Điểm ấy tiểu ám khí, nếu là từ nhiếp vân ngụy vô kỵ những người này đến dùng, xuất kỳ bất ý có lẽ có thể bị thương đến dung cần. Nhưng là nếu là Mộc Thanh Y này không có chút bản lĩnh tân thủ, liền tính là cho nàng thời gian ra tay trước, nàng cũng không gây thương tổn dung cần nửa điểm ra lông dung cần nhiều có hứng thú bắt lấy mộc thanh y thủ nhìn nhìn, nguyên lai like không phải ngắn mùn vài ngày mộc thanh y ám khí thủ pháp còn có chút thành tựu, mà là ở mộc thanh y trên cổ tay hướng về phía trước một ít địa phương, còn che dấu này một cái làm thành thủ hoàn bộ dáng ám khí chác. Có chút giống ám tiễn, nhưng là so với ám tiễn càng thêm tinh xảo uy lực khả năng muốn tiểu một ít nhưng là sử dụng đến cũng càng dễ dàng một ít. Hiển nhiên là chuyên môn có người cẩn thận chế tạo. Này ngoạn ý, nhấp vân dung cần có chút ê ẩm nói, trong cung còn có người có thể cho thanh thanh làm ra này ngoạn ý đến nhân cũng chỉ có nhiếp vân. Mộc thanh y cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói, không sai, bất quá. Nguyên bản mặt trên đồ là mê dược. Hiển nhiên là chính nàng cảm thấy mê dược hiệu quả không đủ, mà mặt khác đổi thành trước mắt này phím u lam quang mang kịch độc. Dung cẩn không hờn giận hừ nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ từ trong lòng lấy ra nhất đống lớn này nọ ném ở trên bàn, sau đó lôi kéo mộc thanh y ngồi xuống chậm rãi chọn lựa. Mộc thanh y có chút mờ mịt xem một bàn các loại linh vụn vặt toái gì đó, hoàn toàn nhìn không ra này đó ngoạn ý có chỗ lợi gì. Dung cẩn lại tự hồ đối này đó ngoạn ý rất là vừa lòng, cười tủm tỉm cầm lấy một cái nhìn như không chớp mắt chân châu vòng cổ đưa tới một thanh ý trước mặt khoe ra nói, này đó nhưng là mấy ngày nay bản công tử cố ý vì thanh thanh tìm đến. Này mang theo, ta có thể hỏi đây là cái gì sao? Mộc thanh Y bắt lấy dung cẩn muốn đem vòng cổ treo lên chính mình cổ thủ tổng cảm thấy này ngoạn ý không phải như vậy an toàn. Dung cẩn tươi cười khả cúc nói, này sao? Đây là hóa thi tán, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích thiết yếu hàng cao cấp Lại linh khởi vang dội thượng một khắc khỏa màu tím nhà chân châu Nói phương diện này là thanh độc tán, có thể giải đại bộ phận độc Cho dù không thể giải độc cũng có thể tạm hoãn độc phát Mộc thanh y xem kia vòng cổ thượng nhất phấn nhất từ hai cái chân châu Ngẫm lại cái kia cái gì hóa thi tán, nhất thời cảm thấy một đầu hắc tuyến Thanh thanh không cần sợ, nhân không chết này ngoạn ý là không hiểu hiểu a Còn có này Này có thể sánh bằng cái kia cái gì thủ đoạn ám khí dùng được hơn Dung cẩn lại một lần nữa theo kia một chút thượng vàng hà cám gì đó Lý lấy ra một cái tạo hình phong cách khổ xưa tinh xảo bạch ngọc chiếc nhẫn Chiếc nhẫn tượng còn được khảm chiền chi hoa lan hình vẻ Nhìn qua thanh lịch đã có không phải quý khí Chấp khởi tay nàng, Dung cẩn cẩn thận ngón tay giữa hoàn bộ Ở tại nàng mảnh khảnh trên ngón tay cười tùm tìm nói Nơi này chỉ cần như vậy Bên trong sẽ bắn ra tôi độc tiểu châm, đừng nhìn này chính là một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, bên trong tổng cộng có 19 mai độc châm. Cho dù độc châm dùng xong rồi, chỉ cần ngón tay giữa hoàn văng ra ngã nát bên trong độc tuyệt đối có thể lập tức phóng tới 10 bước trong vòng mọi người. 19 tang hồn đinh, mộc thanh y chớp chớp mắt nói, gì, xem ra thái sử hành thật sự nói cho thanh thanh không ít chuyện tình. Dung Cẩn nhíu mày nói, bản công tử nhưng là tìm không ít thời gian mới đưa thứ này cậy tạo thành chiếc nhẫn. Ơn, này nọ mang nhiều lắm cũng không tốt dù sao nhiếp vân ánh mắt cũng không phải màu trắng, lại chọn một cái này đi. Dung Cẩn lấy ra một cái tinh xảo khéo léo bạch ngọc hòm nhét vào một thanh y trong tay, bạch ngọc điêu thành hòm còn không có một thanh y bàn tay đánh, mặt trên được khảm màu lam đá quý phiền phức hoa văn. Nhìn qua mà như là một cái tinh xảo tiểu ngoạn ý có thể cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức. Mộc Thanh Y nhíu nhíu đôi mi thanh tú, nghi hoặc nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn thản nhiên nói, "Này sao? Mưa to lê hoa đinh, cho nên không đến chưa kịp thời điểm Thanh Thanh khả trăm ngàn đừng dùng a." Đừng nhìn này ngoạn ý khéo léo, bắn ra đến lực đạo so với ám tiễn còn lớn hơn. Càng trọng yếu hơn là, nghe nói này một cái nho nhỏ trong hòm mặt trang có 999 căn trâm. Người chiếc nhẫn chính là bản công tử căn cứ này cải tạo xuất ra, đáng tiếc bản công tử mất thật lớn khí lực nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể cất vào đi 19 căn khả. Này nhất bắn ra đi, liền tính là bản công tử, chỉ sở cũng phải đi điệu nửa cái mạng, chính là vì vậy huy lực quá lớn cho nên mưa to lê hoa đinh chưa từng có nhân tôi độc. Đáng tiếc, chế tạo này ngoạn ý nhân vài thập niên trước đã bị nhân giết chết này ngoạn ý. Đại khái cũng chỉ còn lại này một cái. Thanh thanh cầm phòng thân đi. Mộc thanh y nắm trong tay bạch ngọc hòm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dung cần người này quả nhiên là tâm ngoan thủ hắc phá hư không được nhưng là hắn đối nàng quả thật là tưởng thật phi thường tốt cho dù là vì hắn kia cái gọi là mưu thần kế hoạch. Ít nhất cũng không phải mỗi người đều nguyện ý vì một cái còn chưa quy thuận cũng không biết giá trị mưu thần phí nhiều như vậy tâm lực dung cần. Dường như biết nàng muốn nói gì, dùng cần cười tùm tìm nhìn Mộc Thanh Y nói thanh thanh cảm động có phải hay không, vậy sớm một chút cùng bàn công tử đi thôi, bàn công tử hội đối thanh thanh tốt lắm tốt lắm. Mộc Thanh Y nhịn không được trợn chừng mắt cảm thấy chính mình không nên cảm động quá nhanh. dung cần lại cười đến vẻ mặt chân thành tha thiết vô tà thanh thanh cùng những người khác là không đồng dạng như vậy. Thật sự là cái hỗn đàn, bị H. y nam tử ôm vào trong ngực không thể động đẩy thiếu nữ trong lòng thầm hận nói.